Chương 107 Đăng ký kết hôn Giữa tháng 9, phim Ly Cung mới khởi quay, nhưng hiện giờ nhà sản xuất cũng ra thông báo chính thức rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Tô San biết được toàn bộ thông tin liên quan tới dàn diễn viên tham gia trong phim. Lúc trước, Diêu Nhân cũng chỉ nói sơ qua với cô là đội ngũ diễn viên không tồi, bởi vì danh tiếng của đội ngũ chế tác và đạo diễn cũng không phải là tầm thường. Diễn viên đóng vai nam chính là Mạnh Tiêu, một nam diễn viên khoảng trên dưới 30 tuổi, khá nổi tiếng trong mảng phim truyền hình. Đã từng có một lần lấy được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Bình thường cũng không có scandal gì, vì vậy hình tượng của anh ta trong lòng khán giả cũng rất tốt. Đất diễn của vai nam thứ là Tam Hoàng Tử tương đối nhiều. Diễn viên thủ vai là một nam diễn viên trẻ, cũng được rất nhiều người yêu thích. Mặc dù có kiểu ngoại hình, thư sinh trắng trẻo, đẹp trai, Nhưng mà diễn xuất lại khá tốt, chưa từng đóng phim thần tượng bao giờ mà từ khi debut tới giờ vẫn luôn trung thành với thể loại chính kịch. Còn những nam diễn viên khác trong đoàn cơ bản cũng đều là những diễn viên rất có thực lực. Vị trí của đường toàn trong bộ phim này là tương đối đặc biệt, bởi vì với địa vị của cô ấy ở trong giới giải trí mà nói, không thể nào là đi làm nữ phụ để làm nền cho cô. Vì vậy chắc chắn lúc quay phim, vai diễn của cô ấy cũng sẽ có một chút khác biệt cũng không hẳn là nữ phụ. Vai của đường toàn là con gái của thái phó, cuối cùng bị đính hôn cho nam chính là đại hoàng tử. Có điều cả hai người đều không có tình cảm gì với nhau, chỉ bởi vì hoàng thượng tứ hôn mà bị ép phải thành thân. Nàng ấy cũng đã có người ở trong lòng, nhưng lại không thể ở bên nhau được. Lúc đó thì nữ chính vẫn còn nhỏ. Đến lúc nữ chính đã dần lớn hơn, vì có một lần ngoài ý muốn, người trong lòng của nữ thứ bị người ta hãm hại mà bỏ mạng, Sau đó có người vụ an cho nữ chính là thủ phạm, vì vậy nữ thứ chuyển sang cam hận nữ chính, rất nhiều lần lén ngáng chân của nàng. Còn những nữ diễn viên khác trong đoàn cũng có năng lực diễn xuất không tồi, không có ai từng phẫu thuật thẩm mỹ, thoạt nhìn mỗi người một vẻ. Sau khi đoàn làm phim công bố danh sách diễn viên tham gia, cũng không ngoài dự đoán, fan lại vào bình luận công kích cô. cư dân mạng A Có bạn trai lót đường thay cho tốt thật đấy. Khiến cho một đám ngôi sao có tên tuổi như vậy phải đóng vai phụ để làm nền cho tô tiểu thư. Còn dùng một chân để đè ép mấy người như đường toàn mạnh điêu. Tô tiểu thư đúng là thiên hạ vô địch. Mặt mỉm cười. Cư dân mạng B. Trên poster phim, còn đứng trước cả nam chính. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, địa vị của tô tiểu thư trong giới truyền hình còn chưa lớn được đến như vậy đâu à. Cư dân mạng C. Muốn tranh cãi về vị trí trên poster... Thì vui lòng trước hết nên xem kỹ cốt chuyện đi được không Bộ phim này là nói về cuộc đời của nữ chính Nữ chính đứng đằng trước thì có gì là sai Cư dân mạng D Bọn anti-fan thật là nực cười Năm nay cả ba bộ phim của Tô Tô Đều được đánh giá cao đấy nhé Cả phim chút ánh sáng rực rỡ Cũng có tỷ suất người xem cao nhất trong tháng Nhìn lại mấy tiểu hoa đán khác Có ai có được thành tích như vậy không Cư dân mạng E Tôi chỉ là người qua đường nói một câu Không thể không thừa nhận Tô San có được quá nhiều cơ hội tốt. Có điều năng lực diễn xuất của cô ấy cũng không còn gì phải bàn cãi nữa. Có rất nhiều người vào tranh cãi với nhau về vấn đề này. Tô San cũng đã quen rồi. Đến ngày phim khởi quay, Diêu Nhân đi cùng với cô. Nghĩ thức khởi quay được cử hành tại phim trường. Bên ngoài đã có rất nhiều phóng viên chờ đợi ở đó. Khi Tô San tới, những người khác gần như cũng đã có mặt đông đủ. Chờ đến 10 giờ rưỡi thì chính thức bắt đầu thắp hương. Đoàn làm phim cũng không chính thức nhận phỏng vấn, Tô San cũng vậy. Chỉ có một vài nghệ sĩ khác đứng ra trả lời phỏng vấn mà thôi. Còn Tô San thì về phòng trang điểm để tạo hình cho cảnh quay đầu tiên. Hiện giờ không giống như là trước đây nữa, cô được sử dụng riêng một phòng trang điểm, hơn nữa có được đãi ngộ rất tốt. Nào là trang phục, đồ trang điểm cũng có chất lượng tốt nhất. Bộ phim này, cảnh của nữ diễn viên chính khá là nhiều đóng vai nữ chính lúc còn nhỏ là một diễn viên nhí. Đến lúc nữ chính trưởng thành sẽ là tô san đóng. Cô đã ký hợp đồng với đoàn làm phim là sẽ quay trong vòng 4 tháng, bởi vì cảnh quay của cô khá nhiều. Cát xê của cô trong phim này cũng không quá cao, thù lao chọn gói cả bộ phim chỉ là 2.500 vạn tệ. So với những bộ phim thần tượng hiện giờ mới cô đóng đều đề ra mức thù lao khoảng ba bốn vạn, thì phim này thấp hơn rất nhiều. Nhưng cô cũng không thấy cần phải có thủ lao cao để làm gì. Bù lại, cô thích việc đoàn làm phim, sử dụng tiền đó để đầu tư cho trang phục và tạo dựng hình ảnh nhiều hơn. Cảnh quay dùng để khởi quay cho bộ phim là cảnh lần đầu tiên gặp mặt giữa nam chính và nữ chính. Do nữ chính bị nữ thứ sai chó chạy tới cắn sách váy, nàng chỉ có thể đứng sau một tòa núi giả chờ cung nữ mang trang phục khác tới đây. Nhưng lại vô tình chạm mặt của nam chính. Nam chính rất bất ngờ là nữ chính lại không sợ mình, đột nhiên cảm thấy rất tò mò về thân phận của nàng. Sau đó hắn giúp nàng đi tìm cung nữ tới đây. Nữ chính chẳng lấy chiếc áo choàng mà cung nữ mang đến để trở về. Sau khi tạo hình xong, Tô San đi ra ngoài sân của phim trường. Đạo diễn đang ngồi sau máy theo dõi, nói chuyện gì đó với trợ lý đạo diễn. Thực ra Tô San cũng rất tò mò. Vị đạo diễn này tại sao lại kiên trì nhất định chờ cho bằng được cô đồng ý đóng vai này? Tô San, cô tới đây. Nghe thấy có người gọi, Tô San lập tức từ phía núi già chạy qua chỗ máy theo dõi. Đạo diễn vừa ngồi nhìn kịch bản, vừa nhấn mạnh. Lát nữa sẽ quay từ phía bên phải của cô, sau đó cô đứng ló đầu ra một chút. Tô San cũng nhìn vào kịch bản, gật gật đầu. Sau khi các nhân viên dựng cảnh hoàn tất cô liền cởi áo khoác đưa cho tiểu chu ngay lập tức một làn gió lạnh ập tới khiến tà váy bay bay tô san hít một hơi thật sâu sau đó đi ra đằng sau núi giả cho đến khi đạo diễn hộ action thì máy quay chậm rãi di chuyển từ phía ngoài núi giả dần dần lại gần cả người tô san dán lên vách đá mắt đảo đảo vài vòng tay đặt chân vách đá sau đó ló đầu ra nhìn khi máy quay chiếu tới mặt của nàng Từ hướng con đường dài đá cội đằng kia, có hai bóng người đi tới đây. Nhìn thấy có người tới, nàng lập tức lùi lại, nấp phía sau tảng đá. Nhưng do nàng cử động quá mạnh, khiến có một khối đá vụt lan ra, lọt vào trong tầm mắt của hai người kia. Tô San hoảng sợ, nhưng vẫn chỉ nấp sau núi giả không dám lên tiếng. Mà hai người đó cũng bắt đầu lại gần bên này. Điện hạ Người tùy tùng nhìn về phía nam nhân còn lại lên tiếng với vẻ mặt dò hỏi. Nam nhân kia xua xua tay, ánh mắt nhìn về hướng đằng sau núi giả. Chỉ là một con mèo hoang mà thôi. Mặc dù miệng thì nói như thế, nhưng hắn vẫn chậm rãi cất bước lại gần núi giả. Người tùy tùng thì đứng đó, không đi theo nữa. Khi màn ảnh chuyển sang khuôn mặt của Tô San, lúc nàng nghe thấy câu nói của người kia thì thở phào nhẹ nhõm. Người đang làm gì? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, dọa Tô San giật mình, đang hiện đang tựa lưng vào vách đá, mắt mở thật lớn nhìn về phía nam nhân đột nhiên xuất hiện. Mắt thoáng nhìn qua trang phục bằng gấm ở trên người hắn, sau đó hơi cụp mí mắt, nhẹ giọng nói. "Y, y phục của tôi bị hỏng, đang chờ cung nữ tới." Đoạn diễn này rất khó xử lý, nếu sơ suất thì sẽ khiến cho khán giả có cảm giác Nữ chính vì nhận ra thân phận của nam chính không đơn giản Nên mới giả vờ tỏ vẻ đáng thương Có điều ngữ điệu của Tô San Lại không mang dáng vẻ đáng thương yếu đuối Chỉ có vẻ lúng túng xấu hổ Của một cô gái mới lớn Lại thêm một chút cuột cường Đạo diễn ngồi đằng sau máy theo dõi Cũng rất chăm chú Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình Mạnh tiêu nhìn cô gái Có khuôn mặt tinh xảo ở trước mặt Anh ta đã từng nghe nói tới Tô San dù sao thì năm nay cô ấy hot tới như vậy, ngày nào cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng hotshot, không biết mới là lạ. chẳng qua mạnh tiêu không thể ngờ rằng diễn xuất của cô ấy cũng khá tốt, có thể xem là người có năng lực diễn xuất nổi bật nhất trong số mấy tiểu hoa đán trẻ tuổi mà anh ta từng biết. hứ, người là công chúa sao? sao bổn điện hạ chưa từng gặp hoàng muội là người bao giờ? hai tay bắt chéo sau lưng, mày nhướng lên ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng lên trên người của nàng. Tô San vẫn đang dựa lưng lên vách núi giả, nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp lúng túng. Sau đó giải thích: Ta không phải là công chúa, ai quy định cứ ở trong hoàng cung thì chắc chắn phải là công chúa chứ? Câu sau nàng nói nhỏ tới mức chỉ như là tiếng mũi kêu. Mạnh Tiêu lại nhìn lên mặt của nàng, sau đó định tiến lên một bước. Tô San đứng đó lập tức giơ tay ra. Nói với vẻ kháng cự. Ngươi đừng tới đây, hiện giờ trang phục của ta không chỉnh tề, cung nữ của ta cũng sắp tới rồi. Nói xong, vẻ mặt thật sự nghe thấy tiếng gọi của cung nữ, Tô San lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Ngươi thấy đấy, có người tới tìm ta rồi. Nàng vừa dứt lời, Mạnh Tiêu lại nhìn kỹ nàng một lần, sau đó xoay người biến mất khỏi phạm vi của máy quay. Cắt! Đạo diễn hô lên xong, chuyên viên trang điểm lập tức đi tới dặm thêm phấn cho cô và sửa sang lại kiểu tóc. Còn ánh mắt của mấy diễn viên khác đứng xung quanh nhìn cô với vẻ khác lạ. Lúc trước, có rất nhiều người thổi phồng rằng diễn xuất của Tô San rất tốt. Bọn họ cũng chỉ nghĩ đó là chiêu trò marketing mà thôi. Dù sao thì phần lớn, mấy tiểu hoa đán hiện nay, diễn xuất tốt thì cũng chỉ là trong giới hạn dòng phim thần tượng. Nhưng mà không ngờ, bây giờ tận mắt nhìn thấy... Diễn xuất của cô ấy đúng là không tệ Một lạt cảnh quay trong đoạn này quay rất thuận lợi Đây cũng là lần đầu tiên Tô San và Mạnh Tiêu gặp mặt nhau ngoài đời Vì vậy cảm giác lạ lẫm thể hiện rất đúng với kịch bản Đạo diễn cũng là do đã xem qua phim điện ảnh Loạn thế chi ca do Tô San đóng Nên ông mới nghĩ rằng cô ấy sẽ phù hợp với vai diễn này Thực ra đây là một quyết định rất liều lĩnh Nhưng hiển nhiên là trực giác của ông ấy không hề sai Sau khi đã sửa soạn xong, Tô San lại đi qua chỗ máy quay theo dõi. Mạnh tiều cũng đang đứng ở đó. Đạo diễn nhìn lại toàn bộ cảnh quay một lượt, sau đó nói với hai người. Đoạn này rất tốt, có điều vẫn có một chỗ không được hoàn hảo. Ánh mắt của hai người hơi lệch. Khi máy quay chiếu tới gần, phải nhìn máy quay như là người đang nói chuyện với mình. Ánh mắt lúc đó phải dừng lại lâu thêm một chút, như vậy mới thể hiện được cảm giác của cảnh gặp mặt nhau lần đầu tiên. Có lẽ hai người... Còn chưa có sự ăn ý với nhau nên mới như vậy Dần dần về sau sẽ tốt hơn Nghe đạo diễn nói như vậy Tô Sàn cũng gật gật đầu Mạnh tiêu đứng bên cạnh Cũng không nhịn được khẽ cười nói à, Là do tôi không có chú ý dẫn dắt cô ấy Những chi tiết như thế này Cô ấy không chú ý tới là điều bình thường Thấy anh ta còn nhận lỗi về phía bản thân mình Tô Sàn cũng cười khách sáo với anh ta một cái Là do tôi không chịu chú ý những chuyện đó Lần sau nhất định tôi sẽ làm tốt hơn Nói xong cô liền cầm lấy tập kịch bản đi khỏi Nhìn hình bóng của cô khuất dần khỏi tầm mắt Ánh mắt của Mạnh Tiêu hơi trầm xuống Vẻ mặt sâu xa Mọi mặt của cô gái Tô San này Đều rất hợp với khẩu vị của anh ta Đáng tiếc là đã có bạn trai rồi Mấy cảnh sau Tô San chú ý những điều đạo diễn đã nhắc nhở lúc nãy Nhưng còn bị Angie hai lần mới xong. Đạo diễn yêu cầu với cảnh quay khá nghiêm khắc. Mỗi cảnh quay xong đã tốt rồi, nhưng lại muốn tốt hơn. Đến khi tối về tới khách sạn, đã là 10 giờ. Trong đoàn cũng có khá nhiều diễn viên nữ. Trong lúc ở phim trường cũng có xảy ra xung đột. Chẳng hạn như chuyện giành giật trang phục hay là chuyên viên trang điểm. Có một nữ diễn viên trong đoàn còn cho người qua nói muốn lấy một chuyên viên trang điểm của Tô San qua làm cho cô ta. Cô ta là một nữ diễn viên khá nổi tiếng trước đây, có lẽ làm như vậy vì nghĩ rằng hiện giờ mình vẫn còn nổi tiếng như trước. Có điều Tô San thẳng thừng từ chối. Cái gì của cô thì chính là của cô. Khác biệt là, kiểu ngôi sao nổi tiếng như Đường Toàn thì lại không phải là người thích hơn thua với người khác. Thỉnh thoảng cô ấy còn chỉ dạy cô một vài điều khi đóng phim. Tô San cũng rất hay trao đổi này nọ với cô ấy. Ngày 27 tháng 9 Tô San xin nghỉ nửa ngày, qua buổi trưa lập tức trở về khách sạn. Đối với việc ngày mai đi đâu, Tô San cũng chỉ nói sơ sơ với Đường Toàn mà không nói rõ ràng. Nhìn thấy cô thu dọn đồ đạc, tinh thần phơi phới ra khỏi phim trường, Đường Toàn ngồi trên ghế uống cà phê, nhịn không được cười cười trêu chọc. Mặt mày hớn hở quá nha. Mấy nhân viên đoàn ở xung quanh nghe thấy cô ấy cảm thán thì không hiểu ý của cô ấy là gì. Còn Tô San thì mang theo ngại ngùng, xấu hổ, cúi gặp mặt nhanh chóng đi khỏi. Về tới khách sạn, thu dọn đồ đạc, cô cùng Tiểu Chu lập tức ra sân bay. Trên đường đi vào còn bắt gặp một vài fan hâm mộ, đứng lại chụp ảnh trông xong rồi mới đi vào phòng chờ. Khi về đến nhà thì đã là 9 giờ tối. Mẹ cô thấy cô về thì cũng không nói gì, vẫn ngồi trên sofa đắp mặt nạ. Tô San đi vào phòng tắm rửa. Sau đó đi ra, vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo của cô có đặt sổ hộ khẩu. Chắc chắn là do mẹ của cô đã đặt vào đó. Đột nhiên, sống mũi cảm thấy ngẩn ngẩn, nhưng Tô San cũng không biết phải làm sao. Nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Mở điện thoại ra lại không biết phải nói gì với Tạ Duyên. Cứ thốn thức như vậy, tới hơn nửa đêm mới dần thiếp đi. Ngày hôm sau, Tô San bị tiếng la của mẹ cô đánh thức. Mò mò mở điện thoại ra thì thấy đã là 8 giờ sáng. Vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ cô ở dưới lầu. Tô San hô lên một tiếng đáp lại sau đó lập tức đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đi xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy trên sofa có một hình bóng quen thuộc đang ngồi đó. Hắn đang trò chuyện gì đó với ba của cô. Tô San nhìn thấy lập tức giật mình vội vàng chạy lại về phòng chọn lựa một bộ quần áo đẹp mắt Sau đó lại trang điểm nhẹ, rồi mới chậm rãi xuống lầu. Còn nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Ngay cả chuyện kết hôn của mình mà cũng không chịu để tâm. Ai, con bé này thật đúng là quá vô tâm vô tính. Mẹ tôi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, vừa đi vừa bưng đĩa trái cây, đặt xuống bàn để tiếp khách. Tạ Duyên ngồi trên sofa, không chỉ mỉm cười nhẹ. Không sao ạ, thời gian đã hẹn với họ là 10 giờ rưỡi. Bây giờ còn rất sớm Như vậy thì cũng phải để ý chứ Lề mà lề mê Ai biết đi đường có bị kẹt xe hay là không Mẹ Tô vẫn rất bất mãn Trừng mắt với Tô San một cái Tô San chỉ bĩu môi Sau đó đi vào phòng ăn Ăn qua loa bữa sáng Còn Tạ Duyên thì vẫn ngồi ở trong phòng khách Nói chuyện với mẹ của cô Sau khi ăn sáng xong Cô đi ra dục hắn đi cho kịp giờ Đi thôi, đi thôi, nhìn thấy mẹ em còn gấp gáp hơn cả em nữa rồi." Tô San vừa dứt lời, mẹ Tô lập tức giơ tay ra, cốc vào chán cô một cái. "Còn nói lại một lần nữa thử xem." Tạ Diên vừa đứng dậy, Tô San bị dọa sợ, lập tức lùi ra núp sau lưng của hắn, kéo tay áo của hắn, đầu ló ra nói với mẹ của cô. "Không nói, không nói, đợi lúc con về, nhất định sẽ tự tay nấu cho ba mẹ một bữa thật thịnh soạn là được chứ gì?" Nghe thấy côi nói như vậy, mẹ tô lại mang theo vẻ mặt không quan tâm lắm, hư lạnh một tiếng. Đi nhanh nhanh đi, đứng đó mà lại nhại rông dài. Con mà biết nấu cơm gì chứ, không đốt cháy phòng bếp đã may mắn lắm rồi. Nghe vậy, tạ duyên không thể không quay đầu lại nhìn tô san thêm một cái. Không hiểu sao mẹ vợ lại nói như vậy. Không lẽ khẩu vị của cả nhà mẹ vợ đã kén trọn đến mức, cho dù đồ ăn của tô san nấu cũng vẫn không hài lòng sao? thấy hắn vẫn còn đang nhìn nhìn mình, tô san lập tức kéo kéo tay áo của hắn. anh nhìn gì vậy? tỉnh táo lại, tạ duyên lập tức quay sang trả hỏi ba mẹ tô, rồi đi ra khỏi nhà. thời tiết hôm nay hơi âm u, gió thổi khiến tô san cảm thấy hơi lạnh. cô quay mặt sang thấy tạ duyên còn mới cắt tóc, trời lạnh như vậy mà cũng chỉ mặc quần áo bình thường, có điều tay của hắn vẫn rất ấm áp. tô san cúi đầu. Trong một khoảnh khắc không biết phải nói gì Mấy ngày nữa Em mang đồ chuyển qua chỗ của anh đi Tạ Duyên nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của cô Nhẹ giọng nói tô san hơi ngẩng đầu lên Nhìn qua sườn mặt tuấn tú của hắn Vẫn chưa có cử hành hôn lễ mà Nghe vậy Người bên cạnh đột nhiên cúi đầu Nhìn cô với ánh mắt sáng quắc Ai nói với em là phải như vậy Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của hắn, Tô San lập tức nhanh chóng thỏa hiệp. Được, được rồi, em dọn qua là được chứ gì? Thật ra, cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn cả. Đồ đạc của cô gần như đều để ở nhà của Tạ Duyên hết rồi. Chỉ cần đến lúc đó, đi người không qua là được. Nghe vậy, Tạ Duyên mới vừa lòng không nói gì nữa. Kéo tay cô, nhanh chóng đi qua chỗ xe đang đậu. Sau khi ngồi vào trong xe, Tô San thấy Hạ Hoa cũng ngồi ở bên trong. Chắc là do sợ ở cục dân chính có quá nhiều người sẽ xảy ra sự cố. Anh ta ngồi đằng trước lái xe. Cô và Tạ Duyên thì ngồi ở hàng ghế sau. Nhìn thấy Tô San, Hạ Hoa còn cười nói à, Chúc mừng, chúc mừng nhớ. Tô San đỏ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tim không hiểu sao bắt đầu đập rồn rập. Giống như cô sắp sửa phải lên pháp trường vậy. Từ trước tới giờ, Cô chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp, lo lắng như bây giờ. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt. Bên trong là một chiếc váy kẻ caro đen trắng. Mặc dù mặc khá dày, nhưng thoạt nhìn cả người cô vẫn rất mảnh khảnh, tinh tế. Phần eo nhìn càng nhỏ hơn. Không biết có phải do ảo giác của tạ duyên không, mà hắn thấy tô san lại gầy hơn rồi. Bên ngoài có hoa sao? Hắn ghé đầu qua nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Hả? Tô San mang theo vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại, đột nhiên đụng phải ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm của hắn. Một lúc lâu sau, cô mới ho nhẹ một tiếng, giấu sự lúng túng trả lời. À, không phải, em chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay đúng là không tồi. Hạ hoa, cầm nín rồi. À, vậy sao? Tạ Duyên khẽ nhướng mày, Sau đó nhắm hở mắt, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Vậy em tiếp tục ngắm đi, hiếm khi có ngày thời tiết tốt như là hôm nay. Ngoài trời âm u một mảnh, Tô San thật sự muốn vả miệng mình một cái. Nhưng hiện giờ cô thật sự rất hồi hộp. Hồi hộp lo lắng tới mức cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cục dân chính cách nhà cô cả 40 phút đi xe, nhưng mà Tô San lại cảm thấy 40 phút này, chỉ nháy mắt một cái đã trôi qua. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì xe đã tới nơi rồi. Tôi xuống trước xem bên trong có nhiều người không, lát nữa hai người cũng nhanh chóng đi vào đi nhé. Hạ Hoa nói, sau đó đẩy mở cửa xe, bước xuống. Tô san căng thẳng ngồi đó, tim đập nhanh đến mức cực hạn. Thấy cô có vẻ hồi hộp bất an, tạ duyên nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô, ghé mặt lại gần, hôn nhẹ lên môi cô một cái. Giọng nói trầm ấm Tô San, tin tưởng anh Hai người nhìn vào mắt nhau Tô San nhìn thấy rõ hình ảnh của mình Phản chiếu bên trong mắt của hắn Không hiểu sao, tâm trạng dần dần được thả lòng Trong lúc vẫn còn đang mơ màng ngơ ngác Thì bị kéo đi vào trong cục dân chính Bởi vì do đã hẹn trước Nên cũng không cần lấy số chờ Tuy vậy, vẫn còn vài trình tự thủ tục phức tạp Khoảng một tiếng đồng hồ mới xong xuôi hết thảy. Trong lúc làm thủ tục, một nhân viên của cục còn kích động chụp chung với hai người tụi cô mấy tấm ảnh nữa. Sau khi Tô San cầm trong tay giấy chứng nhận kết hôn đi ra, bầu trời không ngờ lại dần dần trở nên trong xanh hơn. Tạ Duyên đứng bên cạnh cô, nhìn lên bầu trời trước mặt, khóe miệng hơi cong lên, mang theo ý cười vui vẻ nói. Thời tiết hôm nay đúng là không tồi. Hạ Hoa đứng bên cạnh chỉ biết thở dài. Trai ấy lâu năm như tạ duyên, chưa gì đã kết hôn rồi. Thật sự khiến anh ta cảm thấy không thể tin được. Dù sao bây giờ cũng không còn việc gì của anh ta nữa. Vì vậy Hạ Hoa rất nhanh chóng đi bắt taxi đi khỏi. Còn Tô San và tạ duyên thì lên chiếc xe lúc nãy trở về. Ngồi trên ghế phụ, Tô San cắt giấy đăng ký kết hôn vào trong túi sách. Hiện giờ lại hoàn toàn không còn cảm giác hồi hộp như lúc nãy nữa vừa lúc này điện thoại của cô đột nhiên vang lên, thấy là mẹ gọi tới, tô san lập tức bắt máy. nghe mẹ cô hỏi, tô san chậm rãi trả lời. Dạ, còn với tạ duyên xong việc rồi, hiện giờ đang chuẩn bị trở về. đầu dây bên kia lại nói thêm hai ba câu, sau đó tô san mới cúp máy. cô thắt dây an toàn vào, rồi quay sang nói với người bên cạnh. anh đi nhanh lên, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta về ăn cơm. Cô nói xong, tay Tạ Duyên đang đặt trên tay lái, đột nhiên buông xuống, ghé đầu qua nhìn cô hỏi. Em vừa mới gọi anh là gì? Ừm, cái gì cơ? Tô San ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu gì. Một tay đặt trên vai của cô, Tạ Duyên nhìn chằm chằm vào mắt của cô, thấp giọng nói. Từ nay về sau, phải gọi anh là ông xã. Chương Chương 108 Thử áo cưới Hắn vừa dứt lời Tô Sa lập tức đỏ mặt Quay đi không thèm nhìn hắn Hiện giờ là thời đại nào rồi Giới trẻ bây giờ chẳng còn ai gọi như vậy nữa đâu Vậy giới trẻ bây giờ thường gọi như thế nào? Hắn ghé người lại gần Kề bên tai cô khẽ nói Là anh yêu Hơi thở ấm áp của hắn phả ra bên tai Tô San lập tức đưa tay đẩy hắn ra. À, anh, anh mau lái xe đi. Tạ Duyên càng ngày càng không có giới hạn. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng hồng của cô, Tạ Duyên khẽ cười một tiếng, sau đó nhấn chân ga. Hai người cũng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, hắn vẫn cảm thấy da mặt của Tô San vẫn rất mỏng. Đến khi về đến nhà, Tô San thấy mẹ cô đã làm một bàn ăn rất hoành tráng. Do tối nay cô còn phải chạy về phim trường. Vì vậy, cũng không ở lại được bao lâu. Đừng nói tới chuyện dọn qua nhà của Tạ Duyên, chỉ có thể để hắn đưa cô ra sân bay mà thôi. Mấy ngày sau đó, vẫn chỉ tập trung quay phim, Tô San cũng không xin nghỉ ngày nào. Chỉ có Tạ Duyên thỉnh thoảng có vài lần tới phim trường thăm cô. Cho đến gần cuối năm, áo cưới được làm xong, cô lại bị gọi đi thử đồ. Áo cưới theo kiểu truyền thống đã hoàn thành, từng đường kim mũi chỉ đều là do những thợ may có tay nghề hàng đầu thêu lên. Có điều Tô San cảm thấy phần hoa văn ở mép tay áo không được đẹp cho lắm, vì vậy, buổi tối lúc rảnh rỗi, lại tranh thủ mang kim chỉ ra sửa một chút. Còn chiếc áo cưới may theo kiểu Tây thì cũng là mời một nhà thiết kế hàng đầu để thiết kế. Tô San cũng có từng nhìn thấy cô ấy một lần, trong một lần tham dự sự kiện thời trang nào đó. Nhà thiết kế này rất nổi tiếng. Ngày hôm đó, tuyết rơi nhẹ, Đến lúc Tô San và Tạ Duyên cùng với Diêu Nhân cùng đi tới studio, tất cả nhân viên ở đó còn đang họp. Đợi một lát, có vài người từ trong phòng họp đi ra. Đi đầu tiên là một người phụ nữ, mặc một chiếc áo măng tô màu đen bó sát cả người, mái tóc màu nâu được uốn thành lọn lớn. Cô ấy nhìn thấy tụi cô, liền lập tức tiến lên chào hỏi. Ngại quá, do lúc nãy đang bàn bạc mẫu thiết kế với các đồng nghiệp, cho nên ra hơi trễ, không khiến các vị đợi lâu chứ hả? Tô San cười cười bắt lấy bàn tay cô ấy đang dơ ra, nhẹ giọng cười nói. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến cách đây không lâu. An Lệ nhìn cô gái đứng trước mặt, mặc dù cô ấy mặc một chiếc áo khoác nỉ trên người, nhưng thoạt nhìn cũng thấy được vóc dáng rất xinh đẹp. Hơn nữa làn da cũng vô cùng trắng sáng. Cô lại nhìn sang tạ duyên, đứng bên cạnh một cái, sau đó cong khóe môi cười nói. Mời mọi người đi với tôi nhé! Nghe vậy, Tô San và Tạ Duyên lên đi theo cô ấy, đi tới một căn phòng khác. Trong phòng treo vài bộ trang phục, đặc biệt có một chiếc váy cưới trắng như tuyết được treo lên cao, phần đuôi váy giải quyết đắt. Đi tới trước chiếc áo cưới, An Lệ chỉ vào phần vai áo, rồi lại lết qua Tạ Duyên nói. Tôi đã thiết kế dựa theo yêu cầu của anh, thêm phần tay áo trễ vai, cho dù có khom lưng xuống cũng không sợ bị lộ. Hơn nữa kiểu này cũng không phải là kiểu chú trọng thể hiện đường nét cơ thể. Phần từ eo trở xuống là kiểu váy xòe, mặc vào cũng không qua bó sát. Bây giờ có thể để Tô San mặc vào xem có cần gì phải sửa không? Nghe An Lệ nói, Tô San lại nhìn sang Tạ Duyên với vẻ mặt khắc thường. Bây giờ cô mới đột nhiên nhớ ra, mấy bộ quần áo bình thường Tạ Duyên mua cho cô cũng đều có kiểu dáng rất kín đáo, bảo thủ. Ừ, vậy thử xem sao. Tạ Duyên nhìn qua bộ váy cưới một lượt, sau đó nhìn sang tô san đang đứng bên cạnh em đi vào thử đi nếu không thích chỗ nào thì nói bọn họ sửa lại tô Sàn không nói gì chỉ hơi bĩu môi đi theo hai nhân viên của studio vào phòng thử đồ tất nhiên là bộ áo cưới này một mình cô chắc chắn không thể nào tự mặc vào được nhìn thấy cấp trên của mình đang đứng nói chuyện với tạ duyên mấy nhân viên trong studio đều không nhịn được lại lấy điện thoại ra chụp lén mấy tấm Tuy nhiên lại không dám đăng lên mạng. Dù sao, đây cũng là sự riêng tư của khách hàng. Chẳng qua tưởng tượng tới việc Tạ Duyên sắp dựa kết hôn với Tô San, tuổi cô cảm thấy mình đã biết được tin tức độc quyền số một. Vì trên mạng hiện giờ hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào. Vậy mà hai người này đã chuẩn bị hôn lễ rồi. Trước đây An Lệ cũng đã từng xem phim điện ảnh do Tạ Duyên đóng. Sau đó cô còn có nghe nói có một nhãn hiệu thời trang rất cao cấp muốn mời anh ta làm người phát ngôn, nhưng cuối cùng bị Tạ Duyên từ chối. Lúc đó có rất nhiều người trong giới thời trang, bao gồm cả cô đều cảm thấy rất khó hiểu, vì đây là một cơ hội đặc biệt, có thể giúp anh ta nhanh chóng, nâng cao địa vị của mình trong giới thời trang. Nhưng mà sau này cô mới hiểu được, Tạ Duyên người ta vốn dĩ, không có ý định đặt chân vào giới này. Có điều, một thời gian ngắn trước đây, cô lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ công ty giải trí Hoa Nham, Nói muốn mời cô thiết kế áo cưới Vào thời điểm nghe thấy là đám cưới của tạ duyên Cô chỉ cảm thấy không thể tin được Hai người mới công khai chưa tới nửa năm Thì đã kết hôn rồi Hơn nữa trong một năm trở lại đây Tô San cũng vô cùng hot Hai người đều đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp Thì đùng một cái muốn kết hôn Ở một nơi luôn xem lợi ích là điều quan trọng nhất Như là giới giải trí Thì chuyện này là chuyện vô cùng hiếm có Mất hơn 10 phút mới mặc xong, Tô San đưa tay nhắc nhẹ làn váy lên từ phòng thay đồ đi ra. Hai nhân viên kia cũng đi đằng sau nâng váy phụ cho cô. Tạ Duyên nãy giờ vẫn đang trao đổi với An Lệ về mẫu khăn đội đầu. Hình như nghe được tiếng gì đó, đột nhiên quay đầu sang, liền nhìn thấy người con gái mặc váy cưới, đứng dưới ánh đèn sáng lấp lánh của khu vực thử đồ. Mấy nhân viên trong studio đứng bên ngoài cũng nhìn Tô San với vẻ kinh ngạc. Vì cô ấy quá xinh đẹp, mặc dù phải nói rằng đã lan lộn trong giới giải trí thì tất nhiên sẽ chẳng có mấy người xấu, nhưng vẻ ngoài của Tô San thật sự là rất nổi bật. Vóc dáng thì mảnh mai nhưng lại vô cùng quyến rũ, đặc biệt là làn da trắng mịn gần như là phát sáng ở dưới ánh đèn chói lóa, giống như là được phụ trợ thêm. Cô gái trước mặt, da rẻ trắng nõn, phần đầu vai hơi lộ ra, phần vải gen khiến cho xương quay xanh thoát ẩn thoát hiện. Mặc dù là kiểu váy xè, nhưng vẫn không che giấu được đường nét thân hình xinh đẹp của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, có vẻ hơi khó hiểu. Chương 109 Ấm áp Thấy tạ duyên chỉ nhìn chăm chăm mình mà không nói gì, Tô San cẩn thận bước qua, mắt chớp chớp với vẻ tò mò. Xấu sao? Uhm, theo ý tưởng thiết kế ban đầu của tôi mà nói Đáng lẽ phải bỏ phần tay áo đi Như vậy sẽ khiến cho bờ vai của cô Trông hoàn mỹ hơn Lúc đó đeo thêm một chiếc vòng cổ nữa Sẽ làm cho sương quay xanh của cô trông rất gợi cảm Khó điều uhm, Tùy vào ý của hai người thôi A Lệ nhún nhún vai Ánh mắt nhìn qua nhìn lại Cả hai con người đang đứng trước mặt mình Còn Diêu Nhân đứng gần đó thì cũng đi tới Nhìn Tô San một lượt Trong ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức Người ta luôn nói, phụ nữ lúc mặc váy cưới là lúc đẹp nhất, có điều chị cũng cảm thấy không nên có phần tay áo này, đương nhiên chỉ cần em mặc vào cảm thấy thoải mái là được. Tô San nghe như vậy cũng cúi đầu nhìn phần tay áo, cô cũng biết là phần tay áo sẽ hơi bị bó buộc, dù sao nếu có phần tay áo này cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn, không lo lắng bị lộ ra quá nhiều. Dù sao áo cưới của mình thì mình mặc thoải mái là được rồi. Như vậy rất đẹp, không cần sửa chữa lại nữa." Tạ Duyên bỗng nhiên lên tiếng, mi mắt hơi cụp xuống, tới trước mặt Tô San nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thâm trầm. "Em mau đi thay ra đi." Tô San nghiêng đầu, đối diện với cặp mắt đen nhánh của hắn, không nhịn được lại cúi đầu nhìn áo cưới trên người của mình. "Vì sao anh lại nói với vẻ miễn cưỡng như vậy?" Miệng nói đẹp mà không có lấy một cái mỉm cười nào hơn nữa thoạt nhìn còn có vẻ hơi tức giận. Đẹp rồi, đẹp rồi, cặp mắt của Tạ Duyên sắp dán lên người của em luôn rồi đấy. Diêu Nhân không nhịn được lại khẽ cười, trong lòng cảm thán. Kiểu con gái trẻ tuổi xinh đẹp, tính tình lại tốt như Tô San, đúng là nên được người ta cưng chiều bao bọc. Tô San nghe Diêu Nhân nói, lại quét mắt nhìn qua Tạ Duyên, thấy hắn vẫn còn đang nhìn nhìn mình, lập tức đỏ mặt. Nhắc váy đi vào trong phòng thử đồ Chiếc váy cưới này ít nhất Phải nặng 4 năm cân Còn có rất nhiều tầng vải Mặc dù mặc vào rất đẹp Nhưng mà cởi ra cũng rất phiền phức Đến lúc Tô San thay đồ xong đi ra Thì An Lệ và Tạ Duyên lại đang nói chuyện gì đó với nhau Sau khi cô đi tới Thì nghe An Lệ cười nói Áo cưới chúng tôi sẽ cho người chuyển qua nhà anh trước Còn khăn đội đầu thì sửa soạn lại theo ý của anh Lúc đó sẽ mang qua sau nhé Nghe vậy, Tạ Duyên gật gật đầu, sau đó nắm tay Tô San đi ra ngoài. Tô San nghe nói nhiều người thích làm khăn đội đầu thật dài, sau này nếu sinh con gái thì sẽ dùng nó may thành váy cho con. Ý tưởng là kết tình tình yêu của hai người. Có điều cô cũng chỉ nghe nói như vậy thôi, nhưng nhìn qua yêu cầu của Tạ Duyên thì có vẻ hắn cũng có ý này. Còn trang phục của anh thì như thế nào, sao em chưa thấy? Tô San đi bên cạnh tò mò hỏi. Tạ Duyên kéo mở cửa xe ra, không nhìn cô, còn Diêu Nhân đi đằng sau thì vẫy vẫy tay chào tụi cô, rồi bước lên xe của mình. Sau khi Tô San ngồi vào trong, Tạ Duyên đóng cửa xe lại, rồi mới đi vòng qua bên kia, ngồi vào gây lái. Hôm nay ngoài trời có tuyết rơi nhẹ nhẹ, xe đậu ở ngoài đường cũng có đóng một tầng tuyết mỏng. Tô San ngồi trên ghế phụ nhìn qua Tạ Duyên đang cài dây an toàn, không nhịn được lại khẽ hỏi. Sao anh không nói lời nào? Chẳng lẽ chiếc váy cưới kia xấu lắm sao? Tạ Duyên vì không muốn làm cho cô mất mặt nên mới không nói thẳng ra. Tạ Duyên quay đầu sang, nhìn ánh mắt tò mò của cô, đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy của cô, mặt ghé lại gần, hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Em muốn anh nói gì đây? Em rất đẹp. Nói xong, hắn lại vùi đầu trôn bên cổ của cô hít sau một hơi. Nhưng anh không muốn cho bất kỳ ai thấy được em như vậy. Tô san giật mình, đỏ mặt khẽ nói. Chiếc váy này đã rất kinh đáo rồi, chẳng lẽ khi em mặc vào, phải trông thật xấu xí thì anh mới vừa lòng sao? Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế vang lên bên tai, tạ duyên ngừng đầu đối mặt với cả mắt sáng trong của cô, giọng nói chầm thấp. Chỉ có một lần mà thôi, anh có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Ỡ. Vậy anh mau đưa em ra sân bay đi Tô San mím mím môi đẩy đẩy hắn Tối nay em có thể ở lại đây với anh không? Nghe vậy ánh mắt của Tô San khẽ biến đổi Đây là lần đầu tiên Tạ Duyên nói trắng ra như vậy Có điều... Cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn Khẽ nói Chờ đến lúc quay xong bộ phim này Mỗi ngày em đều sẽ ở bên cạnh anh Tạ Duyên không nói gì Yên lặng vài giây, cuối cùng ngồi thẳng lại trên ghế lái, chậm rãi khởi động xe. Tô San ngồi bên này, lặng lặng ngắm sườn mặt của hắn. Thực ra cô cũng hơi mềm lòng rồi, nhưng mà mấy cảnh diễn của cô trong phim này quá nhiều. Nếu cô chậm một ngày thôi thì cũng sẽ liên lụy tới công việc của những người khác. Vì vậy cô nhất định phải nhanh chóng quay lại phim trường. Đến khi xe đã dừng lại bên ngoài cổng vào sân bay, không còn có cách nào khác, Tô San chỉ có thể quay qua. Nhìn người nào đó bên cạnh. Thực ra em... Em cứ đi đi. Tạ Duyên nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh băng của cô, ánh mắt ôn hòa. Hai ngày nữa, anh sẽ tới đó gặp em. Hai người nhìn nhau một lúc, tô sàn chớp chớp mắt, đẩy cửa xe mở ra. Gió lạnh bên ngoài đột nhiên ập tới. Cô bước xuống xe, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại quay người gõ gõ cửa xe. Khi kính cửa xe chậm rãi hạ xuống, thấy khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của người ngồi bên trong, Tô San cúi đầu, khẽ nói mấy chữ với hắn, sau đó nhanh chóng đội mũ lên, đi vào trong đại sảnh của sân bay. Nhìn hình bóng vội vã của cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Duy lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nhớ tới mấy chữ cô vừa nói, không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Sau khi về tới phim trường, là chuẩn bị thu xếp để quay cảnh đêm. Cảnh diễn của Tô San rất nhiều, thường xuyên phải thức đến 2, 3 giờ sáng mới quay xong. Cuối cùng, mãi cho tới mấy ngày trước khi Tết đến, phim cũng được đóng máy. Ngày phim đóng máy, Tạ Duyên tới đón cô. Sau khi lên xe, cô cảm thấy cả người đều được thả lỏng, bởi vì cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Nhưng mà có điều, cô không được may mắn lắm. Phim Dân Quốc lạc đường của đạo diễn Lê còn đang được đưa đi thẩm định. Ngài nói trong phim có nhắc tới một số vấn đề chính trị nhạy cảm nên cần phải xóa bớt đi vài đoạn. Tết âm lịch năm nay chắc chắn không thể công chiếu được rồi. Còn bộ phim đề tài báo thù, tội đồ của đạo diễn Từ thì lại có thể công chiếu đúng thời gian dự kiến, bởi vì kiểu phim như thế này, công đoạn chỉnh sửa hậu kỳ không cần quá phức tạp. Dù sao, dịp Tết âm lịch là một thời điểm tốt để nâng cao doanh số bán vé. Mọi người không ai là muốn bỏ qua cả. Vốn dĩ mấy ngày trước, đoàn làm phim tội đồ, có tổ chức một buổi chiếu thử. Nhưng mà Tô Sàn vẫn loay hoay đóng phim ở bên này nên không thể tham gia được. Trên mạng cũng có nhiều người nói cô kiêu căng. Có điều, cô cũng chẳng muốn quan tâm nhiều cho mệt ốc. Ba mẹ anh đi du lịch khi nào mới về nước? Mẹ em nói là muốn mời mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên. Cô đặt điện thoại xuống nhìn sang người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh. Bóng đêm sâu thăm thầm, trên trời tiết rơi lất phát như lông vũ. Trên đường chỉ có vài chiếc xe lướt qua rất nhanh. Nghe cô hỏi, Tạ Diên lại hơi nghiêng đầu, nhướng mày hỏi lại. Ba mẹ anh Hai người nhìn nhau, Tô San lại lập tức đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt đi. Giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế vang lên như là tiếng mũi kêu. Là... là ba mẹ của chúng ta? Nhìn thấy vành tay đỏ ửng của cô, Tạ Duyên hơi cong khóe miệng, sau đó lại nhìn về phía trước, tập trung lái xe, giọng nói đều đều. Tối mai bọn họ sẽ về tới đây, chắc có thể sẽ qua bên này cùng nhau ăn cơm. Nghĩ tới việc chỉ còn hơn 10 ngày nữa là sẽ cử hành hôn lễ, Tô San chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Nháy mắt một cái đã tới Tết rồi, cô và Tạ Duyên cũng đã ở bên cạnh nhau qua hai cái Tết. Nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi trắng xóa như lông vũ Tô san không nói gì Lặng lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ Cho đến lúc xe dừng lại trước cửa biệt thự Cô mới tỉnh táo lại Đẩy mở cửa xe ra bước xuống Cô bật ô ra đi tới bên cạnh Tạ Duyên Tạ Duyên vòng tay ra sau ôm vai của cô Tay còn lại nhận lấy chiếc dù Che chở cho cả hai dưới trời tuyết Cùng nhau đi vào nhà Vừa vào tới cửa Tô Sa lập tức dê lên một tiếng. thật là lạnh quá đi. Đóng cửa lại, ánh đèn trùm trên trần nhà sáng lấp lánh. Cô mặc một chiếc áo lông thật dày, cả người tròn vo, trên đầu vẫn đội mũ len kính mít. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì trời lạnh mà hơi tái nhợt. Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh căm của cô nắm lấy tay của mình. Tạ duyên ôm lấy eo của cô, đẩy cô dựa lưng vào tường. Một tay cởi mũ trên đầu của cô ra, ánh mắt tối lại. Em có muốn làm nóng người lên không? Hai người nhìn vào mắt của nhau, Tô san vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Đến lúc hiểu được ý của hắn là gì, thì khuôn mặt đang tái nhợt, lại dần đỏ lên. Anh... anh lại đang nói lung tung gì vậy chứ? Anh có nói gì đâu. Hắn ghé mặt lại gần, kề sát bên tai cô mà nói khẽ. Anh chỉ muốn hỏi em, có muốn tăng nhiệt độ của máy điều hóa lên không thôi? Em đang nghĩ đi đâu vậy? Thấy con người này càng ngày càng xấu tính, Tô San tức giận lập tức trừng mắt, bỗng nhiên áp bàn tay lạnh băng của mình lên má của hắn. Em không có hiểu sai là chính anh không đàng hoàng mà thôi. Cô mím môi thật chặt, cánh môi bị lạnh nên mất đi màu đỏ hồng vốn có. Tạ Duyên kéo bàn tay của cô đang áp trên má mình xuống, lông mày hơi nhướng lên. Em cũng đã nói anh không đàng hoàng, nếu anh vẫn không làm gì cả thì chẳng phải là bị thiện rồi sao? Hắn vừa dứt lời Tô San còn chưa kịp phản ứng gì Thì đôi môi lập tức bị che lại Hơi thở nóng rực nam tính Lập tức vây quanh hô hấp của cô Tác động lên từng dây thần kinh Trong lòng nghĩ tới việc Mấy tháng liên tục Một mình hắn xoay sở chuẩn bị cho hôn lễ của hai người Tô San mềm lòng Tay vòng qua ôm lấy cổ của hắn Chậm rãi đáp lại Cảm nhận được sự chủ động của cô Tạ riêng lập tức trở nên nóng vội hơn Cởi áo lông trên người cô ra Sau đó nhanh chóng bế cô, bước lên gian phòng trên lầu. Bóng đen sâu thâm thẳm, trong phòng lại tràn đầy vẻ kiều diễm. Chương 110: Cử hành hôn lễ. Gần đây, việc thẩm định phim điện ảnh trước khi công chiếu càng ngày càng nghiêm khắc hơn. Bộ phim điện ảnh hành động của Tạ Duyên cũng vì quá bạo lực mà đang bị hoãn lại. Có điều như vậy cũng tốt, cũng tránh được việc hai người đóng hai bộ phim Công chiếu cùng một thời điểm Cạnh tranh với nhau về danh số phòng vé Chỉ chờ thêm một khoảng thời gian nữa Khi mọi chuyện láng xuống Thì sẽ tốt hơn Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa Tô San nằm trên giường Lười nhác lướt lướt mạng Tạ Duyên vừa mới vận động Từ phòng tập thể thao đi ra Lúc này bước vào phòng Cả người toàn là mồ hôi Tô San chỉ liếc nhìn hắn một cái Sau đó lại tiếp tục tập trung Đọc tin tức giải trí Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng trên mạng hoàn toàn không có một chút tin tức hay là động tĩnh gì về chuyện này. Có thể thấy rằng Hạ Hoa đúng là mất không ít công sức để phong tỏa tin tức. Vào ngày cử hành hôn lễ, chắc chắn sẽ không cho phóng viên vào đưa tin. Còn về khách khứa thì lại mời rất nhiều. Dù sao lan lộn trong xã hội, ai cũng phải xã giao, tạo mối quan hệ tốt với mọi người cũng chẳng có cái hại gì, lại còn có thêm tiền mừng. Gần đây cũng có rất nhiều phim điện ảnh vì không vượt qua khâu thẩm định mà lại bị hoãn lại thời gian công chiếu. Cho nên vào dịp tiết âm lịch lại không có nhiều phim được ra dạp lắm. Đối với phim đề tài báo thủ tội đồ của tụi cô, ngay từ buổi chiếu thử cũng đã được đánh giá khá tốt. Hơn nữa đoàn làm phim còn làm thêm một đợt tuyên truyền nữa. Vì vậy hiện giờ phim ra dạp có doanh số không tệ. Tô San không cầu mong doanh số phỏng vé quá cao, chỉ cần không thấp lẹt đẹt là được. Dù sao phim này cũng coi như là một nửa phim nghệ thuật rồi. Doanh số phòng vé chắc chắn không thể cao được. Chỉ hy vọng nhiều vào việc đoạt giải thưởng trong các liên hoan phim mà thôi. Lướt lướt xem phần tin tức, trên vai lại đột nhiên có một bàn tay to chạm vào. Tô San vừa nghiêng đầu lại thì thấy cả người lẫn chăn đều bị đối phương ôm vào trong lòng. Cả hai nằm trên giường, cô dãy ruộng mấy cái, đưa tay đẩy đẩy vai của hắn. Tóc của anh còn chưa có sấy khô, cách xa em ra một chút. Thân hình của cô nhỏ nhắn, ôm vào giống như là ôm một đứa trẻ. Tạ duyên chuyển người đè cô xuống dưới, cúi đầu hôn lên má cô một cái. Tối qua em đâu có nói với anh như vậy, rõ ràng là em còn bảo anh phải... Im miệng! Tô San nhanh chóng đưa tay ra bịt miệng của hắn, khuôn mặt chỉ trong giây lát đã đỏ rực. Rõ ràng là do anh vô sỉ! Biết khoảng thời gian tới, cô không phải tham gia hoạt động gì, con người này hoàn toàn không biết kiềm chế là gì. Lúc đó cô quá mệt mỏi, nói hắn nhanh nhanh kết thúc. Bây giờ, hắn lại có thể vô sỉ, dùng những lời này để trêu chọc cô. Ai cho em nói với ông xã của mình như vậy hả? Tạ Duyên nhướng mày, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô San mang theo vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tô San bị hắn nhìn thì cảm thấy quá ngại ngùng, đưa tay lên che mặt lại. Tức giận nói, em muốn nói gì thì nói, chẳng lẽ em nói sai sao? Nói xong, cô lại kéo chăn lên trùm kín mặt. Anh mau tránh ra, em còn phải đi nấu cơm, nếu trễ thì hôm nay anh đi mà ăn cơm hộp đi. Thầy cô trùm chăn kín mít, tạ riêng cười cười không nói gì, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. tô san nằm trong chăn, khẽ ló đầu ra, thấy trong phòng không còn ai, lúc này mới bước xuống giường, đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt đến khi xuống lầu, cô lại làm ba món mặn, một món canh cho người nào đó bồi bổ. Còn tô san lại không thể ăn quá nhiều, nếu không lúc mặc áo cưới vào sẽ không đẹp. Đêm ba mươi Tết, ba mẹ tạ duyên cũng về nước, hai gia đình lại ra ngoài ăn bữa cơm tất niên, còn bị paparazzi chụp được. Mấy trang báo mạng đăng tin rằng, tuổi cô đã ra mắt ba mẹ hai bên, có lẽ là chuyện tốt sắp tới gần. Phim tội đổ công chiếu xong. Tổng danh số phòng vé mặc dù không phải là quá đột phá, nhưng đối với đề tài phim kiểu như thế này mà nói, thành tích như vậy đã là không tồi. Quan trọng nhất là phim được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Đối với Tô San mà nói, lần đầu tiên đảm trách vài nữ chính trong một bộ phim điện ảnh, có danh số phòng vé cùng với sự đánh giá khả quan như vậy, đó là tốt lắm rồi. Đây cũng coi như là bước đầu thuận lợi cho cô trên con đường dẫn thân vào giới điện ảnh sau này. Ba ngày trước khi cử hành hôn lễ, mẹ cô nói cô về nhà bên này ở. Trong vòng ba ngày này, không cho phép gặp mặt tạ duyên. Chị của cô cũng trao đổi với cô rất nhiều về hôn lễ. Vốn dĩ Tô san định sẽ mời một cô gái, em họ, cũng thân thiết với cô từ nhỏ để làm phù dâu. Nhưng Tô Nguyễn nói rằng, lần này khách mời đến hôn lễ rất đông. Phù dâu phải là người có thể uống được rượu, phải có lá gan và tử lượng tốt. Vừa hay Tiết Chỉ Ngưng cũng hỏi cô về chuyện phù dâu. Vậy nên Tô san quyết định để cô ấy làm luôn. Vào hôm cửa hành hôn lễ, ngay từ sáng sớm Tô san đã thức dậy, sửa sạn trang điểm. Dọc đường chuyên viên trang điểm cũng đi theo, lo chuyện trang điểm cho cô. Toàn bộ mọi người trong phòng đều tắt bật đi qua đi lại. Tô san cảm thấy đầu hơi đau, cô cũng không biết là tại sao. Ngẫm lại thì cái đó, tháng này đã chậm một tuần rồi mà vẫn chưa tới. Mặc dù trước đây cũng có bị chậm, Nhưng cũng chỉ là 2-3 ngày thôi, chưa bao giờ chậm đến như vậy. Nhưng nếu là mang thai thật thì cũng mới chỉ có mấy ngày, kiểm tra qua loa thì chưa chắc đã chính xác. Tối rồi, tới rồi, mau lấy khăn đội đầu. Tô Nguyễn vội vã xong vào phòng. Cùng chuyên viên trang điểm cài khăn lên đầu cô xong xuôi, chị ấy lại tìm chỗ để giấu giày cao gót của cô đi. Cái này nhất định phải giấu thật kỹ. Nếu bọn họ không nộp ra một bao lì xì thật dày Thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ tìm ra Tô Nguyễn chạy qua chạy lại trong phòng Tìm chỗ giấu giày Còn Hi Hi thì mặc một bộ âu phục Trông rất đáng yêu Trên mặt đầy vẻ tò mò đi tới gần cô Tay kéo kéo váy cưới của cô Dì út, dì đang đóng công chúa Bạch tuyết sao? Ai ra, dì út của con hôm nay sẽ kết hôn Sau này sẽ sinh cho con một cậu em trai để chơi cùng nha Tiết chỉ ngưng cười cười lừa tay bế thằng bé lên, hi hi vẫn mở mắt thật to, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi, con không thích em trai, con thích em gái cơ. nghe vậy mọi người trong phòng đều không nhịn được mà bật cười. sau khi giày đã được giấu kỹ rồi, tổ nguyễn đi tới đây phát một cái lên mông thằng bé. hôm nay con chỉ cần ngoan ngoãn đi đằng trước tung hoa cho dì út con là được rồi, về nhà mẹ sẽ cho con ăn kẹo. nghe được về nhà sẽ có kẹo ăn, hi hi lập tức cười rộ lên. Gật đầu đầy khí thế, sau đó chạy tới chỗ Tô San, ngồi nghịch tả váy cưới của cô vô cùng hăng say. Khi đoàn xe rước dâu tới đây, mọi người trong phòng di chuyển bước ra bên ngoài, còn Tô Nguyễn thì đóng cửa lại kín mít, còn cẩn thận cài khóa ở bên trong lại. Diều Nhân và Tô Nguyễn ở trong phòng, đứng ở chỗ cửa sổ nhìn ra đoàn xe đang đậu ở bên dưới. Tô San ngồi trên giường cảm thấy hơi ngơ ngác. Thực ra thì sáng nay cô còn chưa có ngủ đủ, thì đã bị dựng dậy, còn chưa hiểu gì đã chuẩn bị kết hôn rồi. Ngay từ dưới lầu, cũng đã có rất nhiều cửa ải để chú rể phải vượt qua. Hôm nay Tạ Duyên đi cùng với rất nhiều người. Mấy cô gái trẻ ở dưới lầu dưới cứ nhất định rằng co, muốn chụp ảnh chung với hắn rồi mới cho lên. Tạ Duyên đưa theo vương trường tới đây, đẩy anh ta ra làm vật hy sinh. Sau đó phải nộp ra rất nhiều bao lì xì, Tạ Duyên mới đặt chân lên tới được trên lầu. Nhưng cửa phòng cô dâu hiện đang bị đóng chặt. Lý Hách làm phù rể, ra vẻ lịch sự nhò nhã, gõ gõ cửa. Xin hãy mở cửa, chúng tôi đến để rước cô dâu. Anh ta nói xong, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Mấy người đàn ông đi cùng thấy vậy, thì lớn tiếng bật cười. Trung Toàn tự cho là mình thông minh, cũng tiến lên, gõ gõ cửa, hô thật lớn. Trong phòng có cô dâu xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất thế giới hay không? Anh ta vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên, Lại vang lên một giọng nói trẻ con vô cùng non nớt Có Cuối cùng cũng có người lên tiếng Mặc dù chỉ là một cậu nhóc Ngay lúc Tạ Duyên chuẩn bị tự mình ra trận Thì trong phòng lại vang lên một giọng nữ dỗ rành Hi hi, con nói với Dượng Út rằng gần đây Con không có tiền mua đồ chơi Nói Dượng Út đưa bao lì xì. Sau đó, một giọng nói trẻ con lại lanh lạnh vang lên Dượng Út Con muốn mua đồ chơi, muốn mua cả kẹo nữa, dưỡng có bao lì xì không? Có, có, có, dưỡng út của cháu hôm nay chẳng mang theo thứ gì hết, chỉ mang mỗi bao lì xì. Trung Toàn lấy một cái túi lớn ra, nhiệt tình vui vẻ liên tục nhét một đống bao lì xì xuống dưới khe cửa. Dù sao, đây cũng không phải là tiền của anh ta, cho nên không hề thấy đau lòng chút nào. Mẹ nói quá ít, không đủ tiền để cho con mua đồ chơi. Giọng cậu nhóc ngây ngô non nớt vang lên lại khiến cho một đám người lớn đứng ngoài cửa hoàn toàn cạn lời. Trời ơi, mấy cái bao lì xì này mỗi cái là 500 tệ, nhét vào đó nhiều như vậy mà vẫn còn chưa đủ, món đồ chơi đó là làm bằng vàng hay sao? Thấy vậy, Tạ Duyên có vẻ đã có dự liệu từ trước, đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc bao lì xì mỏng tang, nhét vào khe cửa. Hi hi, con xem đã đủ tiền mua đồ chơi chưa? Trong phòng yên lặng hơn 10 giây, Sau đó, cửa phòng chậm rãi được mở ra. Mấy người đứng bên ngoài lập tức chen chúc đi vào. Phần lớn đều là cánh đàn ông muốn tới để xem kịch vui. Vừa vào phòng, nhìn thấy cô dâu đang ngồi trên giường. Cả đám không nhịn được há hốc mồm. Trong lòng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ Tạ Duyên. Có bà xã xinh đẹp như vậy, hèn chi Tạ Duyên gấp gáp, bước vào nấm mổ hôn nhân đến thế. À, tôi biết rồi, chắc chắn lại phải đi tìm dây. Đã tham gia hôn lễ lần trước của Tường Liên Khải, Tôn Thực rất có kinh nghiệm lên tiếng, nhưng đám cưới của Tưởng Liên Khải, giày co gót được giấu sau váy của cô dâu, lần này chắc chắn sẽ không lặp lại cái cũ. Một đám người trong phòng tìm một hồi lâu vẫn không tìm được. Tô San ngồi yên trên giường không nói gì, khăn đội đầu che khuất vẻ mặt của cô, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, lấp ló sau tấm vải, khiến ngay cả Tạ Duyên cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái. Trong lòng Tạ Duyên đã có ám ảnh với việc đi tìm giày. Vì vậy hồi đó, hắn còn cố ý nói với Tô San, không được làm như vậy. Mà nếu có đi chăng nữa, thì cũng phải dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Có điều hiện giờ, hắn có nhìn Tô San thêm bao nhiêu cái nữa. Cô vẫn chỉ giữ vững vẻ mỉm cười, không có phản ứng gì khác. Tôi cũng thật là bội phục các cô sát đất. Phòng lớn như vậy mà tìm mãi không thấy. Không lẽ mấy người ném giày lên mái nhà rồi sao? Tôn thực khổ sở tìm giày, đầu cũng toát mồ hôi cuối cùng quay sang vỗ vỗ vai Tạ Diên, người anh em hay là cậu hy sinh nhan sắc cho cô dâu hôn một cái đi. Có mấy người biết về chuyện xảy ra ở đám cưới của Tưởng Liên Khải, nghe tôn thực nói như vậy lập tức bật cười. Tạ Diên cao mày nhìn về phía Diêu Nhân, cô ấy chỉ nhún nhún vai. Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì hết đâu. Thế này đi, nếu trong vòng nửa phút, các anh có thể đọc ra dãy 50 con số. Đứng sau dấu phẩy của số pi thì tôi sẽ đưa dạy cho các anh. Tô Nguyễn rất thản nhiên, nhìn một đám người nói. Chị ấy vừa dứt lời, mấy người trong phòng đều phẫn nộ. Thế này thì không ổn rồi, muốn kết hôn còn phải kiểm tra toán học, xem ra đời này tôi không lấy được vợ rồi. Trung toàn lực bất tòng tâm, chỉ có thể lui ra sau. Vừa nghe tới đề bài này thì anh ta lập tức chịu không nổi. Tạ Duyên yên lặng vài giây, không thèm để ý đến đám quân sư quạt mò vô tích sự ở sau lưng. Tiến lên trước, ngồi sổm xuống trước mặt Hi Hi, từ trong túi lấy ra một bọc kẹo, đưa cho thằng bé. Hi Hi, còn có thể nói cho Dượng út là giày của dì út con để ở đâu không? Vừa thấy vậy, sắc mặt của Tô Nguyễn lập tức biến đổi, diều nhân cũng không nhịn được mà khẽ bật cười một tiếng. Cánh đàn ông đứng đằng sau nhìn tạ duyên với ánh mắt khác lạ, trong lòng thầm nghĩ, Sau này kết hôn, cứ mang theo tay tạ duyên này đi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhận lấy bọc kẹo, không chờ cho Tô Nguyễn kịp lên tiếng can ngăn. Hi hi lập tức đưa tay chỉ lên trùm đèn trên đỉnh đầu nói. Con thấy mẹ ném giày của dì út lên đó rồi. Tô Nguyễn lắc đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Thôi được rồi, vốn dĩ cô cũng chỉ muốn làm khó tạ duyên một chút mà thôi. Người ta đã có cách giải quyết thì cô cũng không còn có cách nào khác. Không ngờ, giày được để ở trên chùm đèn, một đám đàn ông đúng là phục sát đất, hẹn chi ở ngoài cửa còn có dựng một cái thang, hiện giờ kết hôn đúng là không dễ dàng gì. Vất vả lắm mới lấy được đôi giày xuống, tạ duyên cầm giày, ngồi xổm xuống, tự mình sỏ giày vào chân tô san. Mọi người xung quanh họ hết, còn lấy điện thoại ra chụp lại. Hôm nay công ty Hoa Nham cũng đã đăng tin thông báo về hôn lễ của hai người. Nên giờ nếu có bị chụp được thì cũng không sao cả. Toàn bộ quá trình Tô san không nói gì. Lúc Tạ Duyên bế cô xuống dưới, Tiết chỉ ngưng đi đằng sau nâng tả váy và khan đội đầu giúp cô. Dọc đường từ trên lầu xuống dưới tầng trệt đều có rất đông người. Nhìn thấy Tạ Duyên bế cô xuống, mọi người lớn tiếng hò hét. Hiện giờ ngoài trời rất lạnh, sau khi yên vị trên xe, Tiết chỉ ngưng ngồi ở ghế phụ đằng trước, lấy trong túi ra một cái áo tràng để cô tràng vào. Sau khi bắn pháo hoa xong, đoàn xe rước dâu bắt đầu di chuyển. Tô San ngồi trong xe, cảm thấy mọi chuyện giống như là mơ. Tạ duyên ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm tay cô thật chặt. Tay hắn rất ấm, Tô San vui vẻ hơi cong khói môi lên. Quay đầu, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng mà lúc này lại không biết phải nói gì. Sau khi đoàn xe đã dừng lại, tạ duyên xuống xe bế cô ra. Dọc đường, mọi người đều rất sôi nổi náo nhiệt, lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục. Hiện giờ khách mời đều đã đến khách sạn. Sau khi Tô san bị bế vào phòng cô dâu xong, Tô Nguyễn lại đi ra đóng cửa lại, để chuyên viên trang điểm sửa sang lại kiểu tóc và trang điểm. Hồn lễ còn chưa được bắt đầu, Tô san ngồi ở trong phòng chờ, lướt điện thoại. Hiện giờ bảng xếp hạng Hot Shirt đều bị cô và Tạ Duyên chiếm đóng. Có rất nhiều người đã từng hợp tác với tụi cô, đang lời chúc phúc cũng có một vài tấm ảnh chụp được tiết lộ, trong đó còn có cả tấm ảnh chụp lại được lúc Tạ Duyên ngồi xuống đi giày vào chân cho cô. Cư dân mạng A: A, nam thần và nữ thần của tôi vậy mà đã kết hôn rồi. Cư dân mạng B: Nhìn thấy bọn họ như vậy, không hiểu sao tôi lại tin vào tình yêu chứ? Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C: Lúc Tạ Duyên đi giày vào cho Tô San, vẻ mặt rất là nghiêm túc, trên đời này có người đàn ông chịu đi giày vào cho tôi như vậy, tôi nhất định Ngủ cũng sẽ cười tỉnh dậy Cư dân mạng D Mới sáng sớm chưa kịp phòng bị gì Đã bị một màn khoe ân ái đập vào mặt Cư dân mạng E Cả ba và mẹ đều có ngoại hình xuất sắc như vậy Không biết con của bọn họ sẽ đẹp tới mức nào à Cư dân mạng F Nhìn thấy hot shirt, Tôi còn tưởng là giả Nhưng nhìn thấy có nhiều người chia sẻ tin này Thì tôi mới phát hiện Không ngờ bọn họ thật sự kết hôn rồi Giờ này em còn ngồi đó nghịch điện thoại nữa hả? Hồn lễ sắp được bắt đầu rồi đấy. Tô Nguyễn vừa vào tới cửa, lập tức chừng mắt nhìn cô. Tô San cất điện thoại đi, chớp mắt ra vẻ vô tội. Do em hồi hộp quá, nên cần phải làm chuyện gì khác để rời đi lực chú ý chứ. Nhìn cô như vậy, Tô Nguyễn bất lực lắc đầu. Không biết phải nói gì nữa đây. Cô em gái này của cô, mặc dù tính cách đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng mà rốt cục, Vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi May mà giờ có người chịu tới rước nó đi Như vậy cũng tốt Khi bên ngoài có người tới thông báo là đã tới giờ Ba của cô đã đứng chờ ở cửa Tô San cầm trên tay bó hoa cưới Một tay nắm lấy tay của ba cô bước về phía lễ đường Còn Hi Hi cùng với một cô bé hoa đồng đi đằng trước Cầm một lãng hoa Thỉnh thoảng lại tung hoa ra Trong hội trường Khách hứa đã ngồi gần kín chỗ Ánh đèn đã tắt bớt đi Chỉ còn một ánh đèn chiếu tới đầu bên kia của lễ đường. Hi hi, cùng cô bé hoa đồng đi đằng trước chậm rãi giải hoa. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nắm tay cha của mình chậm rãi bước tới. Ánh đèn không sáng lắm, khăn đội đầu khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt của cô. Có điều làn da trắng đến mức gần như phát sáng, thì thật sự thu hút sự chú ý. Trong hội trường vang lên một khúc nhạc xương cầm, do nhà công ngồi ở một bên cánh gà đánh lên. Tạ Duyên mặc một bộ âu phục màu xanh đen, cà vạt màu xanh nước biển, chậm rãi đi tới phía của Tô San. Khi đi tới giữa, hai ánh đèn chiếu vào hai người nhập vào một. Ba Tô còn đang định nói gì đó. Cuối cùng, lại chỉ yên lặng cầm tay Tô San, đặt vào trong tay của Tạ Duyên, mắt cũng đỏ lên, đi khỏi. Tô San cũng hơi muốn khóc rồi, nhìn bóng dáng của ba một cái, rồi cùng Tạ Duyên đi tới trước mặt người chủ trì. Cả hội trường đều đầy người, Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn về phía hai người. Lúc nhận được thiệp mời, bọn họ cũng vô cùng bất ngờ. Trong giới giải trí coi trọng lợi ích như thế này, hai người lại ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, quyết định kết hôn. Đúng là vô cùng hiếm có. Người chủ trì hôn lễ là một người chủ trì rất có kinh nghiệm. Sau khi hai người bước tới, ông ấy cầm lấy micro nói Hôm nay vừa đúng là hôn lễ thứ 520 mà tôi chủ trì. Vậy cũng biết được hai người này thật sự là duyên phận. Có đôi khi gặp gỡ là do sự trùng hợp, có đôi khi là do trời cao an bài. Tô San đứng đó, thực ra hoàn toàn không biết người chủ trì đang nói gì. Dưới ánh mắt chăm chú còn hơn cả phóng viên của rất nhiều khách khứa. Cô chỉ nhìn tạ diên đứng trước mặt, trong đầu hiện lên những cảnh tượng từ khi lần đầu tiên tụi cô gặp mặt cho tới bây giờ. Cô thật sự là may mắn, bởi vì cho đến giờ tụi cô đều chưa bao giờ cãi nhau. Giống như mọi chuyện xảy ra đều là thuận theo tự nhiên Người chủ trì nhìn về phía tạ duyên, nghiêm túc nói Tạ duyên tiên sinh, anh có đồng ý cưới tô San nữ sĩ trước mặt làm vợ Cho dù thuận lợi hay là khó khăn, giàu có hay bần hàn Lúc khỏe mạnh hay là lúc đau yếu, lúc vui sướng hay lúc ưu sầu Anh đều yêu cô ấy hết mình, vinh viễn chồng thủy với cô ấy hay không? Tôi đồng ý Giọng nói của Tạ Duyên hoàn toàn không có một chút do dự nào. Ánh mắt của hắn chăm chú nghiêm túc nhìn cô. Tô San cũng không tránh né, mà nhìn thẳng vào mắt của hắn. Chương 111 Đại Kết Cục Tô San nữ sĩ, cô có đồng ý gả cho Tạ Duyên tiên sinh làm vợ? Cho dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay bần hàn, lúc khỏe mạnh hay lúc đau yếu, lúc vui sướng hay lúc ưu sầu, cô đều yêu anh ấy hết mình, vĩnh viễn trung thủy với anh ấy hay không? Tô San cầm micro, hít một hơi thật sâu, dành mạch nói Tôi đồng ý Trong giây lát, mọi người ở dưới bùng nổ vỗ tay chúc mừng Còn có mấy người thân thiết hô lớn Hôn một cái, hôn một cái đi Khi tiếng hô hào của mọi người càng lúc càng lớn Tạ Duyên lại cầm micro, nhìn Tô San nói với giọng vô cùng nghiêm túc, chân thành Từ trước tới nay, anh đều luôn cho rằng Trên đời này không có chuyện gì là không thể thực hiện. Anh cũng chưa bao giờ tin tưởng trong đời mình sẽ có chuyện gì ngoài dự đoán của bản thân. Nhưng cho đến khi gặp em, anh mới biết được rằng trên thế giới này còn có một người không ai có thể thay thế. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn ở chuyện gì. Nhưng vào giờ phút này anh thật sự cảm tạ trời cao đã để cho anh gặp được em, để em xuất hiện trong cuộc đời của anh. Giọng nói trầm ấm, nghiêm túc của hắn vang lên trong hội trường. Những người dù quen thân hay là không Cũng đều biết tạo duyên không phải là người thích nói nhiều Hay là người hành động theo cảm tính Giờ phút này, hắn lại nói ra lời tự đánh lòng mình như vậy Khiến cho rất nhiều người cảm động điên cuồng vỗ tay Tô San cố gắng kiềm chế không để mình rơi lệ Cô cũng không biết mình phải nói gì Mặc dù đây cũng chỉ là nghi thức Nhưng trong lòng cô, đây là một điều vô cùng quan trọng Cầm micro, cô nhịn xuống sự nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt của hắn, nghiêm túc nói với hắn: "Em cũng rất cảm tạ ông trời đã cho em một cơ hội như vậy. Ông trời khiến em hiểu ra rằng trên đời này luôn có được có mất. Rất may mắn là những gì em có được thì nhiều hơn rất nhiều so với những gì em mất đi. Em bảo đảm từ nay về sau sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, chăm sóc gia đình của chúng ta, cùng anh đi đến cuối cuộc đời." Nghe vậy. Tất cả mọi người lại vỗ tay thêm một tràng thật lớn, lại có càng thêm nhiều người hò hét cổ vũ hai người hôn nhau. Tạ Duyên tiến lên ôm lấy Tô San, cười cười không nói gì. Nếu nói Tô San ở trước mặt nhiều người như vậy mà chủ động hôn mình thì gần như là không thể xảy ra. Có điều ngay sau đó, đôi tay nhỏ nhắn đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, đôi môi mềm mại áp lên. Cả người Tạ Duyên vì kinh ngạc mà đờ ra. Nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc của mọi người, Tạ Duyên mới đột nhiên tỉnh táo lại, đảo khách thành chủ ôm eo cô mạnh mẽ mở hơn. Tô San cũng không biết mình lấy ra sự dũng cảm từ đâu ra mà làm chuyện như vậy được, nhưng đã làm rồi thì cô hoàn toàn không hối hận. May mắn là Tạ Duyên vẫn còn rất lý trí, biết đây không phải là nơi phù hợp để thân mật, nhanh chóng buông lòng cô ra. Mấy người ngồi ở dưới hết thật to, sau đó hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Tô San đi vào phòng bên cạnh để thay trang phục rồi ra kính rượu. Chiếc áo cưới kiểu truyền thống này, Tô San cũng tốn không ít công sức và kim chỉ. Mặc dù hơi dài và nặng, trên đầu chăm cài cũng rất dườm già. Nhưng mà ở đời trước, Tô San cũng đã quen với kiểu phục sức dườm già như thế này rồi, vì vậy đi lại cũng không cảm thấy mệt. Đi kính rượu từng bàn từng bàn, Tô San và Tạo Thiên gần như không phải uống, tất cả đều do Lý Hách chống đỡ. Lý Hách không chịu nổi thì Tạ Duyên lại kéo trung toàn tới. Trung toàn không được, thì tới tôn thực. Cuối cùng đến khi Tạ Duyên không tìm đâu ra người nữa, thì ngay cả Vương Trừng cũng bị lôi ra. Có điều tiểu lượng của Vương Trừng không tốt lắm, đến lượt kính rượu mấy bàn họ hàng, thì Tạ Duyên phải tự mình ra trận. Cả một ngày dài, vật lộn từ sáng sớm tới chiều tối, Tô San còn chưa ăn được cái gì. Đến lúc tối về, Tạ Duyên không biết dùng cách nào, hoàn toàn không có ai tới đây gây ầm ý muốn nháo động phòng. Sau khi cô tắm rửa xong, cả người đều mệt mỏi giã rời, nằm liệt trên giường. Đến khi cô sắp ngủ thiếp đi, thì đột nhiên cổ bị nhột. Tô San cũng quá quen rồi, có điều trên người hắn vẫn còn mùi rượu, mặc dù tắm rồi nhưng người kỹ vẫn thấy. Xem ra lúc nãy uống không ít. Cô mệt mỏi đầy hắn ra, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở bừng mắt. Tạ duyên. Người nào đó vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục cắn cắn cổ của cô. Ngày mai, chúng ta đi bệnh viện đi. Hắn lập tức ngẩng lên, co mày lại, vẻ mặt không hiểu gì. Tô San do dự, mím mím môi, nhẹ giọng nói. Em... em... em cũng không biết, có phải là mình mang thai rồi hay không nữa? Tạ Duyên im lặng, hô hấp của hắn cũng dừng lại, trong đầu ong ong. Thấy hắn không nói gì, Tô San lập tức ngồi dậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói. Em thật sự là không lừa anh đâu, đã, đã hơn một tuần rồi, nhưng mà cái đó vẫn chưa có tới, cho nên em mới nghĩ tới chuyện này. Cô đỏ mặt xấu hổ, cảm thấy chuyện này thật khó mà nói ra miệng được. Tạ Duyên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lại gần, cẩn thận ôm cô vào trong lòng. Trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp không biết phải diễn tả như thế nào. Ngày mai chúng ta đi kiểm tra, rồi em đi ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em. Hắn hít một hơi thật sâu, bên mũi vẫn quanh quẩn hương thơm nhẹ nhẹ từ trên người của cô tỏa ra. Trong lòng của hắn, không biết là nên vui hay là nên lo lắng. Vui là vì hắn và Tô San cuối cùng cũng có con rồi. Lo lắng là vì nếu Tô San thật sự có thai, hôm nay lại mệt mỏi như vậy không biết có ảnh hưởng gì tới đứa bé hay không. Tô San không nói gì, yên lặng để hắn ôm vào trong ngực chuẩn bị đi ngủ. Nhưng thấy Tạ Duyên đang suy tu gì đó, Tô San lại cho rằng hắn bị nghẹn khó chịu. Mặt đỏ lên, lúng túng nói. Anh... Anh có muốn... em... giúp anh không? Hả? Lúc đầu nghe cô nói, Tạ Duyên còn đang không hiểu chuyện gì. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của cô, Và người vì xấu hổ mà muốn rút vào trong chăn, thì hắn mới hiểu được ý của cô là gì. Chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, xoa xoa đầu của cô nói. Em học ở đâu mấy chuyện này vậy? Ở trong mắt cô ấy, mình là người đói khát đến như vậy sao? Không phải, em... em... em chỉ là sợ anh sẽ khó chịu mà thôi. Tô San giúp cả người vào chăn, hờn dỗi nói. Cúi đầu hôn lên cổ của cô mười cái, Tạ Diên nói với giọng trầm ấm ôn nhu. Anh không khó chịu, chỉ cần em ổn là được. Nghe giọng nói ôn nhu của hắn vang lên bên tai, Tô San không nói gì, bàn tay ở trong chăn vươn ra, ôm chặt lấy eo của hắn. Tạ Diên cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, ôm cô chìm vào trong giấc ngủ. Các tin tức xung quanh hôn lễ của tụi cô vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý của mọi người. Trong mấy ngày tiếp theo, trên mạng hầu như đều là những lời chúc phúc, chỉ có một vài anti-fan thỉnh thoảng lại lên tiếng chế diễu. Video hôn lễ không biết là do ai quay được đăng lên, có rất nhiều người cũng vào bình luận ngưỡng mộ, nói rằng hiện giờ càng tin tưởng vào tình yêu. Ngày hôm sau, khi biết Tô San và Tạ Duyên đi bệnh viện để kiểm tra, mẹ của Tạ Duyên cũng nhất định phải đi cùng. Đến khi bác sĩ xác nhận chắc chắn là cô đã mang thai nửa tháng. Mẹ tạ vui mừng tới mức muốn dọn qua ở chung để chăm sóc cho cô luôn. Tô San cũng cảm thấy không sao cả, chỉ nghĩ không muốn làm phiền tới bà ấy. Vì mẹ tạ cũng có tuổi rồi, nhưng mẹ tạ thì có vẻ rất quyết tâm. Tạ Duyên phản đối thế nào cũng không có tác dụng gì. Biết mẹ tạ cũng mong được bế cháu nội, Tô San cũng không từ chối nữa. Nhưng cho tới khi mỗi ngày cô đều phải uống canh tầm bổ thì hơi hối hận rồi. Hơn nữa bình thường chỉ được đi quanh quần ở trong nhà, không được bước ra ngoài. Đến khi cô được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của lễ trao giải bạc sư, vì muốn đi tham dự hôn lễ mà cô phải năn nỉ ôi cả buổi, mẹ chồng cô mới đồng ý. Khi cô và Tạ Duyên chuẩn bị bước ra khỏi cửa, mẹ chồng cô còn dặn đi dặn lại một hồi lâu rồi mới buông tha. Đã rất lâu rồi, Tô San mới lộ diện trước giới truyền thông. Lần này cô cùng đi với Tạ Duyên bước trên thảm đỏ. Cô không thể đi giày cao gót, nên mặc một chiếc váy dài sát đất, che khuất phần chân. Chính vì vậy, nên nhìn vào thì thấy tạ duyên cao hơn cô rất nhiều. Bởi vì kể từ khi chính thức công khai, thì đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau cùng xuất hiện trước màn ảnh. Hơn nữa, hai người cũng vừa mới cử ảnh hôn lễ, nên tụi cô chỉ vừa mới xuất hiện trên thảm đỏ, thì ánh đèn flash xung quanh liên tục nhấp nháy rồi. tô san nắm tay tạ duyên, Đi tới chiếc bục rừng chân ở khoảng giữa thảm đỏ. MC giữ tụi cô lại để trò chuyện trong chốc lát. Wow, tuy rằng hơi muộn một chút, nhưng tôi vẫn nói một câu chúc mừng. Xin hỏi hai vị đã đi hưởng tuần trăng mật chưa? Nữ MC cười cười đưa micro ra hỏi. Xung quanh có rất nhiều máy quay và máy chụp hình. Hôm nay Tosan mặc một chiếc váy xòe màu hồng nhạt, kính mít từ trên xuống dưới. Hiện giờ bụng của cô vẫn chưa rõ nên chẳng có ai phát hiện ra. Tô San nghe MC hỏi thì nhận lấy micro, mỉm cười trả lời. Vẫn chưa, tôi là người sợ lạnh nên chúng tôi định chờ tới lúc thời tiết tốt hơn rồi mới đi. Nghe vậy, nam MC cũng tò mò lên tiếng hỏi. Vậy sau khi kết hôn, hai người định sẽ không đóng phim nữa sao? Nghe MC hỏi, Tô San còn đang định trả lời thì Tạ Duyên đứng bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. Đúng là có ý định này. Trong nháy mắt, Cả hai MC đều nhìn hai người với vẻ mặt giật mình. Không lẽ Tạ Duyên thực sự chuẩn bị rút lui về hậu đài sao? Có điều do thời gian có hạn, MC chỉ có thể nhanh chóng hỏi thêm một số câu hỏi khác, rồi mời hai người đi vào trong. Có lẽ do sợ cô bị ngã, Tạ Duyên vẫn luôn nắm chặt tay cô, lâu lâu lại cúi xuống để ý xem mình có dẫm lên làn váy của cô không. Sau khi đã ngồi vào chỗ, bên phía ban tổ chức rất hiểu ý, sắp xếp cho cô và Tạ Duyên ngồi cạnh nhau. Tô San ngồi xuống, chuẩn bị mở điện thoại ra lướt mạng. Tạ Duyên ở bên kia lấy áo choàng từ chỗ của Tiểu Chu mang qua để cô khoác vào. Cho dù trong này có máy điều hòa, nhưng cũng vẫn sợ cô sẽ bị lạnh. Từ khi biết cô mang thai, Tô San cảm thấy mình chỉ đi lại nhiều một chút cũng không được. Hơn nữa, Tạ Duyên cũng không nhận đóng bộ phim nào cả. Mượn lý do là muốn cùng cô chờ đợi con ra đời. Tô San cũng không ép buộc hắn, như vậy cũng tốt. Làm những công việc ở phía sau hậu trường cũng tránh được nhiều chuyện không hay xảy ra. Lễ trao giải đồng thời cũng được phát sóng trực tiếp trên mạng. Hiện giờ MC đang ở phía trên sân khấu, làm nóng không khí trở khai mạc. Tô San cúi đầu lướt lướt điện thoại. Tạ Duyên lập tức ghé lại gần, bàn tay dơ ra che khuất toàn bộ màn hình điện thoại, thấp giọng nói. Có phóng xạ. Tô San quay đầu, đưa tay đẩy bàn tay của hắn ra, bất mãn cao mày nói. Em đang chán quá, nên chỉ muốn lướt xem một chút mà thôi. Một chút thì chắc chắn không sao đâu. Hơn nữa, nếu em cứ luôn bứt dứt trong người không được xài tỏa, thì có khi sẽ bị bệnh trầm cảm trước khi sinh đấy. Tạ Duyên lần đầu tiên, nhìn thấy người có thai mới vài tuần, nhiều vậy mà đã bị bệnh trầm cảm. Có điều, hắn cũng không nói nhiều nữa, miễn cưỡng thỏa hiệp với cô. Nhiều nhất là 10 phút thôi. Tô San nắm tay hắn, mắt chớp chớp ra vẻ tội nghiệp. 20 phút Lúc này đột nhiên có một máy quay lướt về phía này Tô San lại lập tức Khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh mỉm cười Tạ Duyên cười cười với vẻ bất đắc dĩ Ngồi đó không nói gì nữa Trên sân khấu Đang định tiến hành phần trao giải Lát nữa Tạ Duyên sẽ phải lên làm khách mời trao giải cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Sau khi hắn đứng lên Đi về phía hậu trường để chuẩn bị Tô San lập tức lấy điện thoại ra Có trời mới biết lâu lắm rồi cô không được sử dụng điện thoại một cách thoải mái. Sau khi mang thai, Tô Sán rất ít khi đụng vào điện thoại, cũng không mấy khi đăng Weibo. Còn Tạ Duyên thì gần đây lại rất hay đăng mấy dòng trạng thái nói về sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì trong giới giải trí có một quy định bất thành văn, nếu mà mang thai chưa được 3 tháng thì không được công bố ra. Mặc dù vậy, nhưng trên mạng cũng có rất nhiều tin tức đồn đoán rằng cô đã mang thai. Lần này cô cùng Tạ Duyên chính thức xuất hiện trước giới truyền thông Phần bình luận bên dưới hoàn toàn dậy sóng Cư dân mạng A Trời ơi, tô tô nhà tui càng ngày càng xinh đẹp Cư dân mạng B Đứng trả lời phỏng vấn vẫn còn nắm tay hà muốn chiếm hữu của Duyên ca thật là mạnh mẽ A. Vừa cười vừa khóc Cư dân mạng C Chưa kịp phòng bị gì Đã bị màn khoe ân ái của hai người này đả kích rồi Cư dân mạng D Ánh mắt của Tạ Duyên nhìn Tô San thật là ngọt ngào tâm hồn thiếu nữ của tôi a cư dân mạng e không ngờ nam thần lại vì gia đình mà muốn lui về hậu trường chắc không phải là thật đâu đừng làm tôi sợ cư dân mạng f già đã có kiểu thê nên không còn tâm trí để đóng phim nữa rồi vừa cười vừa khóc lúc này tạ duyên đang đứng trên sân khấu trao giải tổ san sợ hắn phát hiện lập tức cất điện thoại đi giả bộ nghiêm trang ngồi nhìn lên sân khấu sau khi hắn trao giải xong bước xuống Điện thoại của Tô San lại tinh tinh mấy tiếng, có điều cô cũng không dám mở ra xem, vẫn tiếp tục ngồi im. Thấy điệu bộ giả vờ giả vịt của cô, Tạ Duyên lập tức lấy điện thoại đang để trong túi sách của cô ra. Tô San quay đầu lại, vẻ mặt rất vô tội, nhỏ giọng nói: "Em không có mở ra đâu." Cất điện thoại của cô vào trong túi áo vest của mình, Tạ Duyên liếc cô một cái: "Em cho rằng anh đứng ở trên sân khấu nên không nhìn thấy sao?" Tô san cầm nín rồi Không lẽ cô nên khen hắn có thị lực thật tốt sao Cô hử khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa Tô san cảm thấy cuộc sống sau này của mình Nhất định sẽ rất thảm Tốt nhất là về nhà mẹ đẻ đi thôi Có điều nếu về bên đó Mẹ của cô mỗi ngày cũng giống như mẹ chồng Hầm canh bắt cô uống thì phải làm sao đây Ghé mặt lại gần Hắn đưa tay ôm lấy vai của cô Nhẹ giọng nói Mười tháng thôi mà Anh còn nhịn được thì sao em lại không nhịn được chứ? Trước mặt nhiều người như vậy mà hắn còn ôm ôm ấp ấp, Tô san gỡ tay của hắn ra. Trong giây lát vẫn chưa hiểu ý của hắn là gì. Đến lúc hiểu ra thì cảm thấy phẫn nộ, thầm nhủ tuyệt đối không để ý tới con người này nữa. Chuyện của cô sử dụng điện thoại cùng với chuyện đó lại có thể đánh đồng sao? Lúc này trên màn hình lớn của sân khấu đang chiếu danh sách những ứng cử viên cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đúng lào an ra ngõ hẹp, lần này cả sầm thanh và phạm mộng cũng nằm trong danh sách đề cử. có điều giới giải trí thì lớn như vậy đấy, nhưng mảng điện ảnh thì lại khá nhỏ hẹp. những diễn viên có tên tuổi cũng chỉ có vài người. lâu lâu đụng phải là chuyện bình thường. tô san lại không ngồi hộp lo lắng gì lắm, có lẽ một phần là do có tạ duyên ngồi bên cạnh. khách mời trao giải của hạng mục này là tưởng liên khải cùng với một vị đạo diễn nổi tiếng. hai người trò chuyện treo chọc mấy nữ diễn viên trong danh sách đề cử một lượt. Đến lượt Tô San, Tưởng Liên Khải còn đặc biệt tò mò nói. Tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tô San tiến bộ vô cùng nhanh, khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán. Vì vậy tôi rất hiếu kỳ, cô có thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với Tạ Duyên không? Nghe vậy, mọi người ngồi dưới khán đài đều phải cười phá lên. Đối với sự chiêu chọc của anh ta, Tô San cúi đầu không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ nhìn thấy Tạ Duyên muốn nói gì đó, MC lập tức chạy xuống đưa micro cho hắn. Tạ Duyên cầm micro, nhìn lên sân khấu, vẫn mang theo vẻ mặt mỉm cười thản nhiên. Chúng tôi trao đổi kinh nghiệm với nhau, cùng nhau tiến bộ, anh có ý kiến gì sao? Không không không, rất tốt rất tốt, có điều tôi cảm thấy Tô San có năng lực hơn cậu nhiều. Tôi nhớ rõ rằng cậu đã từng ba lần nằm trong danh sách đề cử của giải bạc sư, nhưng lần nào giải thưởng cũng bị tuột khỏi tay. Nếu lần này Tô San đoạt được giải thưởng này, thì có phải chứng minh được rằng cô ấy lợi hại hơn cậu rồi không? Tưởng Liên Khải thích xem kịch vui, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói với kiểu châm ngòi chia rẽ. Mặc dù tạ duyên đã hai lần, đã được chiếc cúp ảnh đế, nhưng tới giải bạc sư thì không hiểu sao luôn kém may mắn. Vì vậy, mãi mà đều không có được tam đại mãn quán. Những người khác biết nói chuyện này đều cười lớn, trong lòng thầm mắng tưởng Liên Khải thật là thiếu đạo đức, lại đi chọc vó vết thương của người ta. Có điều như vậy càng chứng minh, quan hệ của hai người rất tốt mới có thể trêu chọc nhau như vậy. Micro vẫn nằm trong tay của Tạ Duyên, hắn rất tự nhiên nói, "Vốn dĩ ngay từ đầu, cô ấy đã lợi hại hơn tôi rồi." Khi giọng nói của hắn vang lên, toàn bộ mọi người trong hội trường đều kích động la ó, thét đến chói tai. Sầm Thanh ngồi bên kia, tay nắm lại thật chặt, vẻ mặt vẫn mỉm cười. Còn Tô San thì đưa tay lên che mặt, không dám nhìn máy quay. Cô thấy Tạ Duyên thật sự không biết khiêm tốn là cái gì. Hai người đứng trên sân khấu phục sát đất rồi, không muốn nói gì với tay họ tạ này nữa. Sau khi nhìn vào tờ giấy ghi tên người đoạt giải trong tay, Tưởng Liên Khải lại nghiêm túc nói vào micro. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều người phê phán rằng người mới không có đủ sự chuyên nghiệp, nhưng tôi cảm thấy nên cho họ một khoảng thời gian để dần dần trưởng thành. Mà đối với người đoạt giải lần này, tôi cảm thấy đây là diễn viên có được sự trưởng thành nhanh nhất trong hai năm gần đây. Hắn vừa nói xong câu này vì đạo diễn đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải bạc sư lần thứ 53 chính là... Tô San! Cả hai người đồng loạt lên tiếng. Tưởng lên khải nói thêm, Chúc mừng Tô San! Khi ánh đèn sân khấu chiếu lên người của cô, Tô San cũng hơi sững sốt. Đến khi tạo duyên ghé người qua, ôm lấy cô một cái, cô mới tỉnh táo lại, ôm chặt lấy hắn sau đó cẩn thận túm làn váy bước lên sân khấu. tưởng lên khải cũng biết cô đang mang thai nên còn đi qua đỡ cô một chút. sau khi nhận lấy chiếc cúp nặng trịch trong tay, đối diện với những máy quay và máy ảnh bên dưới cùng với ánh mắt của mọi người, tô san đứng trước micro, trong chốc lát cảm thấy tâm trạng của mình rất phức tạp, khó có thể nói lên thành lời. mọi người ngồi ở dưới vẫn đang vỗ tay, tô san nhìn xuống vị trí của tạ duyên một cái. Sau đó nghiêm túc nói vào micro Tôi cảm thấy mình rất may mắn Trong cuộc đời mỗi người Không phải ai cũng có được một người dẫn dắt mình Đi trên con đường đúng đắn Nhưng tôi lại rất may mắn Có thể gặp được anh ấy Nhiều lúc tôi hay đi vào vòng luẩn quẩn Trong suy nghĩ của mình Đôi khi đóng phim mà tâm trạng cũng bị cuốn theo nhân vật Mãi mà không thoát ra được Anh ấy lại chưa bao giờ can thiệp Vào ý nghĩ của tôi Nhưng đến thời khắc quyết định thì luôn ở bên cạnh, trợ giúp cho tôi, chọn một con đường chính xác để đi. Tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng thoát khỏi cái nhãn mà mọi người dán lên cho tôi. Cho đến sau này tôi mới phát hiện ra, chỉ cần mình cố gắng hết sức, cho dù bị thất bại đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ không phải hối hận hay tiếc nuối điều gì. Thất bại chỉ là do bản thân mình còn chưa đủ tốt mà thôi. Thực ra, đôi lúc tôi cũng rất nhát gan, cũng không thích người khác ép buộc tôi làm cái gì cả. Anh ấy cũng chưa từng ép tôi phải làm bất kỳ chuyện gì cả. Có thể nói rằng tôi có được ngày hôm nay có thể đạt được giải thưởng này. Anh ấy chính là sự trợ giúp lớn nhất. Tô San nhìn xuống dưới khán đài cười cười nói Cảm ơn anh ông xã của em. Trong giây lát một tràng vỗ tay thật lớn vang lên. Ngay cả rêu nhân và hạ hoa ngồi dưới khán đài cũng kinh ngạc. nghi ngờ không biết hôm nay Có phải Tô San uống thuốc kích thích hay không, mà không ngờ lại to gan đến như vậy. Đây vốn dĩ không phải là tính cách của cô ấy nha. Nói lời này xong, Tô San cầm lấy chiếc cúp trong tay, mơ mơ mảng mảng đi xuống. Mặc dù trên khuôn mặt vẫn giữ vững vẻ mỉm cười bình tĩnh như cũ, nhưng thực ra não của cô hiện giờ đã hoàn toàn dối tung rồi. Cô cũng không biết mình vừa mới nói gì nữa, cứ ngờ ngờ ngác ngác. Nhìn thấy cô bước xuống đây, Tạ Duyên đứng dậy, Đỡ cô một chút, đột nhiên nhận được một niềm kinh ngạc vui mừng thế này, khiến Tạ Duyên cảm thấy có lẽ đây chính là giây phút huy hoảng nhất của cuộc đời mình. Hắn là người hiểu rõ nhất Tô San là người dễ xấu hổ tới mức nào. Chuyện vừa mới xảy ra thật sự quá khó tin. Khi đã yên vị ở dưới khán đài, Tô San vẫn còn ngơ ngác. Tạ Duyên ngồi bên cạnh nói gì đó, cô cũng không nghe rõ. Cho đến khi lễ cho giải kết thúc, vừa ra khỏi hội trường, tuổi cô lập tức bị đám phóng viên bu tới vây quanh. Có điều hạ hoa nhanh chóng đưa vệ sĩ tới, ngăn lại đám phóng viên. Còn Tạ Duyên thì cẩn thận che chở cho Tô San lên xe. Vừa ngồi vào ghế lái, Tạ Duyên nhanh chóng khởi động xe rời khỏi. Không khí trong xe rất yên tĩnh. Tô San tay cầm cúc ngồi đó. Có vẻ cũng biết cô đã phải góp nhặt rất nhiều dũng khí mới dám nói những lời đó trên sân khấu. Tạ Duyên cũng không quấy dày để cô tự điều chỉnh cảm xúc trong lòng. Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã, tạt lên cửa sổ xe rào rào. Đến khi Tô san đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tim vẫn đập rồn rập, nhìn chiếc cúp trong tay. Sau đó cầm lấy, lắc lắc trước mặt Tạ Duyên mấy cái. Nhìn thấy không, em lợi hại hơn anh rồi. Khi nói những lời này, mặt cô vẫn còn vẻ đỏ ửng chưa hết. Nhưng cô cũng cảm thấy Tạ Duyên hình như là hơi kỳ lạ. Hôm nay sao hắn lại không trêu chọc cô như bình thường nhỉ? Ừ, anh có một cô vợ lợi hại nhất Tạ Duyên hơi cong khóe miệng nói Vẫn bình tĩnh tập trung lái xe Biết ngay hắn sẽ không nghiêm chỉnh được bao lâu Tô San đỏ mặt không muốn nói chuyện với hắn nữa Chỉ ngồi đó cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình Cô cảm thấy những lời nói của cô lúc trên sân khấu Còn khiến cô hồi hộp hơn nhiều so với việc đạt giải thưởng này Không biết khi nào xe đã về tới biệt thự Ngoài trời vẫn mưa rất lớn Thực ra bước xuống xe đi vào trong nhà cũng không xa lắm Nhưng Tô San mang thai Nên Tạ Duyên vẫn gọi điện Nói mẹ mình mang dù ra Mưa lớn khiến cửa sổ xe được xối rửa sạch sẽ Tô San ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ Tạ Duyên liếc nhìn về phía phần bụng Vẫn còn bằng phẳng của cô Sau đó lấy chiếc cúp trong tay cô Để sang một bên Ghé đầu vào bụng cô khẽ nói Chắc chắn con gái của chúng ta cũng sẽ rất lợi hại Nhìn đầu hắn đang ghé vào Tô San cảm thấy rất bất đắc dĩ, đưa tay ra vuốt vuốt tóc hắn, không nhịn được cười khẽ. Anh không được kỳ thị nha, con trai cũng tốt mà. Sau này em muốn cho thằng bé mặc quần áo thật là đẹp, em chắc chắn thằng bé sẽ đẹp trai hơn anh. Con gái thì không thể mặc quần áo đẹp được hay sao? Tô San nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể hư một tiếng quay đầu đi chỗ khác, miệng hơi chu lên nói. Dù sao, rõ ràng là anh đang kỳ thị. Thấy vẻ mặt bất mãn của cô... Tạ Duyên ôm eo của cô, đầu vùi vào một bên cổ của cô, hít một hơi thật sâu rồi nói Vậy thì sinh một nam một nữ Nghe vậy, Tô San lập tức bĩu môi Cô cũng đâu có phải là thần tiên, sao có thể chắc chắn sẽ sinh được một nam một nữ đây Hắn nói nghe thì dễ lắm, nhưng mà cô mới là người sinh mà Ngoài trời vẫn đang mưa ẩm ý Tạ Duyên đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của cô Thấp giọng nói Không tốt, suy nhiều quá cũng không tốt lắm. Tô San sừng sốt, sau khi hiểu ý hắn là gì, mặt lập tức đỏ bừng. Cái con người này, mỗi một giây phút đều không biết giới hạn ở đâu. Chương 112 Ngoại truyện, sinh con Kể từ ngày tham gia lễ trao giải, Tô San cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Mỗi ngày không ăn thì ngủ, ngay cả cuộc họp báo bộ phim Dân Quốc, Lạc Đường, Của đạo diễn Lê cũng không có đi Vất vả mới ló mặt ra ngoài được vài vòng Thì lại bị paparazzi chụp được Điều này đã hoàn toàn chứng thực Tin đồn cô đang mang thai Sau khi đạt được giải thưởng Có rất nhiều cơ hội tìm đến với cô Nhưng Tô San lại không thể tiếp nhận Bất kỳ lịch trình nào Ngay cả đến khi Lý hách kết hôn Tạ Duyên cũng không cho cô đi Tô San còn chưa được nhìn thấy mặt cô dâu một lần nào Em chỉ là đang mang thai mà thôi Đâu phải bị bệnh nan y nằm liệt giường gì đâu Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi Sao lại không được chứ Cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa Vừa lăn lật quyền tạp chí Vừa dầu dĩ than vãn Tạ Duyên vừa mới thay đồ tươm tất xong Đi từ trên lầu xuống Nghe cô nói như vậy thì đi qua Lấy một tấm chăn mỏng đáp lên trên người của cô Nhẹ giọng nói Ở đó đông người quá không cẩn thận Thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Anh lúc nào cũng chỉ nói là ngoài ý muốn Ngoài uy muốn Em đi ra ngoài mua chai nước cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà. Cần tắc vội anh ấy, nếu em chán quá thì anh cũng ở nhà luôn, không đi nữa. Tạ Duyên nghiêm túc nói, Tô San cầm đín rồi. Có một người bạn như vậy, Lý Hách cũng thật là đáng thương. Tô San quay đầu sang nhìn hắn, khẽ hử một tiếng. Đi đi đi đi, nhớ về sớm một chút, đừng quên chụp lại một tấm hình của cô dâu cho em xem đấy. Điện thoại của anh không thể lưu hình của người phụ nữ khác đâu. Tạ Duyên hơi nhướng mày lên, ghé đầu lại gần cô thấp giọng nói. Tổ san cảm thấy hiện giờ, da mặt của mình đã dày lắm rồi, nhưng mà cô vẫn không thể kiềm chế được mà đỏ mặt, đẩy hắn ra. Em phải nói cho mẹ biết, ngay cả hình của mẹ mà anh cũng không lưu. Nói cho mẹ cái gì cơ? Mẹ tạ đột nhiên lên tiếng, trên tay còn bưng thêm một chén canh gà thuốc bắc từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy hai người vẫn còn đang bị dịn. Anh anh em em, không thể không chừng mắt liếc Tạ Duyên mấy cái. Còn muốn đi thì đi nhanh đi, cứ qua lấy Tô San làm cái gì chứ? Mẹ tạ nói xong, lại cười tủm tìm đưa bát canh nóng hổi tới trước mặt Tô San. Tới đây, tới đây, nhân lúc còn nóng còn mau uống đi. Lần này mẹ cho một ít đường nữa nên không đáng lắm đâu. Vừa ngửi thấy mùi canh gà, ánh mắt của Tô San lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Giờ thì cô đã hiểu ra tại sao Tạ Duyên lúc còn nhỏ, Ăn nhiều thịt quá, nên trưởng thành không có muốn ăn thịt. Đời này cô hoàn toàn không muốn uống thêm một bát canh gà nào nữa. Cảm ơn mẹ, con sẽ uống ngay ạ. Tô San cười cười, cố gắng ép bản thân mình bưng chén canh gà lên. Ngay tại khoảnh khắc mẹ tạ xanh người rời khỏi, Tô San lập tức gấp một miếng thịt gà thật to ở trong chén, nhét vào miệng của tạ Duyên. Còn làm bộ làm tịch, lớn tiếng thúc giục. Anh mau đi đi a, em còn phải hút canh đây. Tạ Duyên cũng cảm thấy gần đây, mình béo hơn trước rồi. Hiện giờ ngay cả hắn nhìn thấy canh gà, cũng cảm thấy sợn cả gai ốc. Uống một ngụm nước, Tạ Duyên xoa xoa đầu nhìn Tô San. Nhìn thấy vẻ mặt của cô húp canh gà mà giống như là đang uống thuốc độc, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cuối cùng, vẫn cầm lấy chiếc áo khoác lên, đi ra phía cửa. Nhìn chén canh gà nóng hổi, Tô San chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng tâm trạng dù chết cũng không nổi bước, Nín thở bưng chén lên uống Chẳng qua vừa mới uống được nửa chén Cô liền đặt chén canh sang một bên Cao mày rút một tờ giấy ra lau miệng Cảm thấy hơi khó chịu Ôm bụng tựa lưng vào ghế sofa Anh đi đây Tạ Duyên quay đầu Lại nhìn thoáng qua Tô San một cái Sau đó kéo mở cửa chuẩn bị đi ra Tô San ôm bụng Cảm thấy hơi khó chịu Nhìn về phía Tạ Duyên gọi Tạ Duyên Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng mà Tạ Duyên vẫn nghe thấy được, lập tức quay người vào trong, tới gần sofa, thấy vẻ mặt khó chịu của cô, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. "Sao vậy? Em, em đau bụng quá." Trên trán Tô San đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chỉ trong giây lát, Tạ Duyên không suy nghĩ nhiều, lập tức cầm điện thoại lên, gọi tới bệnh viện, nói bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước. Mẹ Tạ từ trong phòng bếp đi ra, Thấy Tạ Duyên vẫn còn chưa đi, lại không nhịn được bắt đầu của trách. Sao giờ này con vẫn còn ở đây hả? Tô San tốm chặt lấy tay áo của Tạ Duyên, quay đầu khó nhọc, nói với mẹ Tạ. Mẹ, con, con đau bụng quá. Cô vừa dứt lời, sắc mặt của mẹ Tạ lập tức biến đổi, nhanh chóng cởi tạp dề trên người ra, đi qua bên này. Không phải là còn mấy ngày nữa mới tới ngày dự sinh sao? Màu, đi bệnh viện thôi chuẩn bị một ít đồ đạc cần thiết. Tạ Duyên lập tức đi lấy một chiếc áo khác mặc vào cho Tô San. Sau đó bế cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Người trên xe, bụng của Tô San vẫn đau từng cơn, từng cơn không dứt. Cô cũng không biết mình có phải là sắp sinh hay không, nhưng cảm giác lúc đau, lúc không như thế này thật là khó chịu. Vào đến bệnh viện, nhìn thấy đèn đỏ phía trước cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng lên, Tạ Duyên đứng ở hành lang sốt ruột đi tới đi lui. Nếu mắt hắn mà có tia laser, Chắc chắn đã xuyên thủng mấy lớp cửa phòng rồi. Ba mẹ của Tô San cũng vội vã tới đây. Mẹ Tô và mẹ Tạ lại ngồi, nói về kinh nghiệm sinh con của mình. Tạ Duyên vừa nghe thấy, hai người nói rằng sinh con có thể kéo dài cả một ngày một đêm, thì trong lòng vô cùng lo lắng. Sinh con mà lâu tới như vậy, thì làm gì còn tí sức lực nào nữa? Cho đến khi Lý Hách gọi điện thoại tới, Tạ Duyên mới nhớ tới hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của anh ta. Có điều chắc chắn hiện giờ, Tạ Duyên không thể đi được. Lý Hách cũng không ngờ lại lại có chuyện trùng hợp thế này. Chỉ nói lát nữa khi kết thúc hôn lễ, bọn họ sẽ tới thăm em bé. Đèn phẫu thuật vẫn còn sáng, nhìn thấy Tạ Duyên cứ đi qua đi lại. Tạ Thuyền cũng không có nhịn được, lên tiếng nói với hắn đừng có đi nữa. Hiện giờ y học rất phát triển, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù nói như thế, nhưng Tạ Duyên vẫn vô cùng lo lắng. Hạ Hoa cũng vừa tới nơi, đưa theo cả mấy vệ sĩ nữa tránh việc phóng viên nghe phong phanh ở đâu lại tới đây chụp lén. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau khi đèn phòng phẫu thuật tắt, Tạ Duyên ngay lập tức đứng dậy. Hắn còn nhớ mình đã từng đóng một bộ phim. Hắn đóng vai bác sĩ. Sau khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, hắn nói cho người nhà bệnh nhân rằng mình đã cố gắng hết sức. Lần đầu tiên, Tạ Duyên có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Có điều khi bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, tươi cười thông báo. Chúc mừng, mẹ con đều bình an, là một bé trai. Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức thở vào nhẹ nhõm, tạ duyên thì còn hơn cả như thế nữa, cảm giác cả người cũng sống lại. Cảm ơn bác sĩ, anh đã vất vả rồi. Bà Tô lập tức tiến tới bắt tay bác sĩ, khuôn mặt đều tràn đầy vẻ cảm kích. Đây là trách nhiệm của tôi, bây giờ mọi người đều có thể đi xem em bé trước, còn sản phụ hiện giờ còn cần được nghỉ ngơi. Vào lúc Tô San tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người của mình mệt mỏi dã rời Quần quanh mũi đều là mùi thuốc sát trùng Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời cũng đang gần dạng sáng Một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở cạnh rừng đọc sách hướng dẫn những điều chú ý trong thời gian ở cữ Tạ Duyên Giọng khàn khàn yếu ớt của cô vang lên Sau khi nghe thấy, Tạ Duyên lập tức ngẩng đầu Thấy cô tỉnh dậy, lập tức đi rót cho cô một ly nước ấm Sau khi uống xong nước, cổ họng cũng dễ chịu hơn. Tô San lại nhìn hắn hỏi, "Con đâu?" Cô quá mệt mỏi, sinh xong lập tức ngủ thiếp đi nên hoàn toàn chưa thấy được đứa bé. "Em chờ một chút." Tạ Duyên khẽ vuốt má cô, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Sau đó rất nhanh có một hộ sĩ ôm đứa bé đi tới. Tô San đang định ngồi dậy thì Tạ Duyên ngăn lại, sau đó điều chỉnh cho đầu giường nâng cao lên. Mặt đứa bé vẫn còn đỏ hòn, tổ san cẩn thận bế vào trong lòng. Nhìn thấy thằng bé ngoan ngoãn nằm trên tay mình, đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Hóa ra đây là cảm giác được làm mẹ hay sao? Trong thời gian ở cữ không được khóc, nếu không mắt sẽ bị tổn thương. Tạ Duyên lấy một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Hộ sĩ đứng bên cạnh, chưa kịp phòng bị, lập tức bị một màn ái ân của hai người đả kích. Chỉ có thể nhanh chóng dặn dò vài câu rồi đi khỏi. Tô San ngẩng đầu lên, tức giận chừng mắt nhìn hắn. Anh còn đọc cả sách hướng dẫn lúc ở cữ nữa hả? Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Tạ Diên khom người nhìn chăm chăm tiểu bảo bối trong lòng của cô, nghiêm túc nói: vì sao anh lại không thể đọc? Nói xong, hắn lại giơ ngón tay ra, khẽ chọc vào má của thằng bé. Vẫn hơi xấu, anh biết ngay là không thể đẹp trai bằng anh mà. Tô San cầm nín rồi. Khi sinh ra ai mà không nhăn nhốm chứ, anh cho rằng mình thì đẹp được bao nhiêu. Anh nhìn lại xem, anh đã đen thành cái giống gì rồi. Em còn năng sợ là anh sẽ làm hỏng gen của con đấy. Tô San mang theo vẻ mặt ghét bỏ, nhìn làn da của hắn. Nghe cô nói như vậy, người nào đó lập tức bất mãn thở dốc. Tô San vậy mà dám ghét bỏ hắn. Quả nhiên cô ấy thích mấy tên thương sinh trắng trẻo mà. Không sao, chỉ cần gen của em tốt là được. Tạ Duyên cười cười ra vẻ không sao. Tô San bĩu môi một cái, không nói gì nữa, tiếp tục ngắm tiểu bảo bối nằm ở trong lòng. Hồn lễ của Lý Hách kết thúc vào khoảng 8 giờ tối hôm qua. Hiện giờ mới đang dạng sáng. Tạ Duyên lại đăng một dòng trạng thái lên Weibo. Ảnh chụp kèm theo một tấm hình là một bàn tay to nắm lấy một bàn chân nhỏ nhắn đỏ hòn. Weibo Tạ Duyên Tô San, cô ấy nói tôi làm hồng gen của con. Hình ảnh không dưng tự nhiên, lại bị đoạt mất nổi bật. Lý Hách cũng hoàn toàn không biết phải nói gì nữa, lập tức bình luận ở dưới một câu. Rốt cuộc cũng có người nói ra sự thật, mặt mỉm cười. Thế là một người mới làm chú rể, cùng với một người mới được làm ba, bắt đầu đi trên con đường chém chém giết giết nhau ở trên mạng xã hội. Nhìn thấy tin tức trang đầu tiên đăng lên, Tô san cũng không nhịn được mà mắng tạ duyên thật là thiếu đạo đức. Để đến ngày hôm sau rồi đăng lên không được sao, cứ nhất định phải đoạt mất sự nổi bật của người ta